quân châu khâm thiên ti bên trong thế nào làm việc một đám phế vật đều ba bốn ngày một cái tội phạm giết người đều bắt không được s ắ c lệnh the the tiếng kêu tại ti trong viện văn vọng lan lăng bắt ti tống sử cảm thụ được vị này tiểu tông sư cảnh khâm thiên ti l ử a giận tại ngoài viện không khỏi thân thể khẽ run đồng thời thầm nghĩ đệ lên tội phạm truy nã tướng mạo đều sửa lại bảy tám phần nếu có thể nhanh như vậy tìm tới mới có vấn đề nhưng dựa theo trịnh thái thu phân phó lại không thể không tìm được cái này chẳng những đối với khâm thiên ti là cái nan đề đối với hắn vị này lửa trên gạt dưới bắt ti cũng là nhức đầu vấn đề một phương diện đã phải hoàn thành thái thú đại nhân kế hoạch lợi dụng cái này tiểu thế tử một phương diện lại không thể để khâm thiên ti cùng châu mục đại nhân chờ phát giác được cái này tội phạm giết người chính là chấn bắc vương phủ vạn quý giá người đồng thời tống sử cũng âm thầm lo lắng báo lên tình báo manh mối có bất công mà nắm giữ lục thanh bình chính xác hình dáng đặc thù cũng chỉ có dưới tay hắn mấy người cái này loại bỏ độ khó liền gia tăng thật lớn lúc này từ khâm thiên g i á m trong nội viện chạy ra một vị mặt trắng không dâu hồng bảo nam tử xem ra ba mươi tuổi với sau khi đi ra đối diện đi hướng một cái cẩm b à o trung niên trên mặt dáng tươi cười nói chu huỳnh không nên gấp gáp lại cho chúng ta ba ngày thời gian nhất định còn ngươi chu ra một cái hung thủ giết người muốn nói bình thường có người giang hồ làm nghi phạm khoa cũng căn bản không tới phiên hán vị này quân châu khâm thiên ti đại g i á m ra mặt tự mình điều tra muốn mạng liền muốn lần này chết trong đám người đầu có thiên hạ thập đại cổ lao thế g i a bên trong một nhà người của chu gia cho dù cái kia huyện thanh hà một mạch đã sớm không biết sơ phai nhạt bao nhiêu huyết mạch mà dù sao là cùng chu gia có quan hệ một mạch đồng thời tại quận lan l a n g bên trong kinh doanh không ít sinh ý nhà mình chi nhánh một mạch bên trong người chết vẫn là bị người công khai xâm nhập trong phủ trước hết giết lao thái gia sau giết chu phủ con rể loại chuyện này phát sinh quả thực là đang đánh cổ lao thế g i a mặt mũi lúc này ở xa giang nam chu ra bản phủ liền phái ra tại bắc cảnh phụ cận một mạch dòng chính gia chủ chu trần ấn dương đây là một vị so với quân châu khâm thiên ti đại giám lưu nhược vân cảnh giới còn cao một tầng tông sư mệnh hỏa thuần dương ba cảnh cùng chia tiểu tông sư tông sư đại tông sư chính là bởi vì có chu phủ một vị tông sư ra mặt tạo áp lực muốn khâm thiên ti nhất định phải nhanh truy bắt mệnh phạm quy án mới khiến cho lưu nhược vân vị này đại giám đều không thể không đến điều tra án này chu t r ấ n dương một bộ cầm bào nhược lên đỉnh núi cao sừng sững một bộ tông sư khí khái phía sau đi theo chính là chu trấn nam cùng phụ thân của dương ninh vị này chu r a tông sư trầm giọng nói lưu đại giám chu mô cũng có một cái đề nghị điều tra phương hướng lưu nhược vân mặt phân sinh huy không khỏi hỏi cái gì cái kia kẻ giết người hiển nhiên là mới ra đời nhiệt huyết trẻ trâu học người ta cái gì hành hiệp trưởng nghĩa không biết từ chỗ nào nghe nói hơn mười năm trước một cọc c h u y ệ n ma liền tới giết ta vị này thúc bá vì đơn giản chính là muốn dùng cái này nổi danh như hắn là như thế tâm lý gần nhất các ngươi quân châu cảnh nội cái kia thử đao đại hội cái này một quân châu võ lâm thịnh sự nói không chừng có thể điều tra ra một hai manh mối lưu nhược vân nghe vậy hai mắt lóe lên có tinh quang bộc lộ có đạo lý cái kia kẻ giết người cũng dùng đao chúng ta ngược lại quên dưới đĩa đèn thì tối chuyện này như cái kia kẻ giết người chỉ là vì nổi danh học người hành hiệp trưởng nghĩa cái kia tất nhiên sẽ không bỏ qua quân châu cái này một võ lâm thịnh sự dứt lời hắn lập tức the thé gọi đến tống sử lưu h ú c đem một nửa tay người rút ra đi điều tra cái kia thử đao đại hội hai người nghe vậy xưng là sau đó lập tức dẫn đầu đội ngũ xuống làm việc trong nội viện chỉ còn lại lưu nhược vân cùng chu gia tông sư mấy người hắn đối với chu trấn dương mỉm cười chu m i n h tin tưởng trong một hai ngày liền có kết quả chu m i n h mời trước tiên ở chúng ta cái này hàn xá nghỉ ngơi một hai vừa có tin tức bản công tự mình xuất thủ cầm xuống tiểu tặc kia quý án chu t r ấ n dương khép cười một tiếng nói liền sợ cái kia kẻ giết người là bản địa nhà ai tông tộc tuổi trẻ đệ tử chỉ sợ sẽ làm cho đại giám không dễ làm đây này lưu nhược vân cười ha hả nói đây chính là các ngươi những gia tộc này ở giữa sự tình bản công cho ngươi đem hung thủ tìm tới chính là nếu là hắn bối cảnh không nhỏ chỉ có thể chu h u n h tự thân xuất mã khâm thiên ti nghe uy phong vô lượng nhưng là cũng chia cùng ai trên núi thiên thần tuy nói bị vị kia lào thánh nhân lệnh cưỡng chế q u ý củ không được tham dự vương triều t r i n h phạt sự t ì n h nhưng là giang hồ võ lâm ở giữa ấn oán cũng không phải bọn hắn khâm thiên g i a n có thể hoàn toàn nắm giữ bình thường giang hồ môn phái còn miễn nếu là tam giáo chính tông cổ lao thế gia cái này một cấp bọn hắn khâm thiên ti cũng c ẩ m chi không có cách nào trừ phi là nghĩ trấn bắc vương lục khởi như vậy có được thiên hạ hùng binh võ giả khí huyết như quần quận một mảnh bốn trăm ngàn đại quân đệ tới chính là liền tam giáo thánh địa cũng phải cân nhắc một chút có thể được xưng là thiên hạ hùng binh trấn bắc quân người người tập võ há lại dễ dàng chu trấn dương thản nhiên cười một tiếng không nói gì quân châu thế ra ha ha có thể bị chu ra để ở trong mắt cũng không ít nhưng tuyệt đối không bao gồm những thứ này châu quận bên trong gia tộc thế lực nếu quả như thật là cái này quân châu cảnh nội cái nào đó gia tộc hậu bối vớt chu ra dâu hùn ngược lại muốn xem xem bọn hắn gia tộc nào dám bao che cho con cũng liền tại khâm thiên ti phá án điều tra thời điểm lục thanh bình cùng giang tiểu đông đã đi tới thử g i a o hội bọn hắn đầu tiên là lấy được thử đao danh lệch sau đó mới kỹ càng hiểu rõ đến đao minh vì thiên hạ tuyển mới đao khôi quy tắc đầu tiên mới đao khôi phải là tại ba mươi tuổi trở xuống người trẻ tuổi bên trong tuyển ra bởi vì ba mươi tuổi ở trên đao khách lao c á n đao cái côn lôn toàn bộ quen thuộc cũng là bởi vì hắn không có tìm tới một cái tốt người nối nghiệp mới rộng chuyển thiên hạ tìm kiếm tốt nhất đao miêu chuẩn bị đem chính mình một thân đao đạo tu vi dốc túi tương thụ đây chính là thiên hạ thử đao tiến hành đến sau cùng mục đích tìm ra có thiên phú nhất đao miêu do lão cán đao tự tay bồi dưỡng vị này võ lâm nhân bảng người thứ hai truyền thừa tương lai liền ứng tại ngay tại ba mươi tuổi trở xuống máu mới bên trên mà ba mươi tuổi trở xuống lại phân làm hai cấp bậc lấy hai mươi tuổi vì đường danh giới hai mươi tuổi đến ba mươi tuổi thiên nhân huyền quan đao khách hai mươi tuổi tuổi trở xuống võ đạo trúc cơ cảnh đao khách huyền quan chiến huyền quan trúc cơ chiến trúc cơ chọn là có đao đạo tư chất người kế t ụ mà không phải tu vi cao thâm người thiên hạ một trăm linh tám châu mỗi một châu đều sẽ chọn lựa huyền quan cảnh cùng chúc cơ cảnh hai cái đao đạo thiên tài đến cuối cùng đi bắc đường đao minh mài đao đường tự mình do lao cán đao tuyển ra truyền nhân cái kia truyền nhân liền sẽ bị toàn bộ đao minh tôn làm tương lai đao khôi dốc hết đao minh c h i lực bồi dưỡng hắn thành tài để cầu tương lai lấy đao thăng kiếm để đao trở thành võ lâm đệ nhất binh khí cũng nhiều thua thiệt lục thanh bình cùng giang tiểu đông đi kịp thời còn có ba ngày chính là thử đa o hội chính thức bắt đầu thời gian nói cách khác còn phải đợi thêm ba ngày nhưng mà liền đang chờ đợi ngày thứ hai lục thanh bình chợt nghe bên ngoài có người hô to cô nương ngươi sư đệ tại bạch vân khách sạn cùng lý gia thừa long thiếu ra đánh nhau thống vi vũ lập tức đuổi ra cửa phòng vừa vặn trông thấy nghe tiếng đi ra lục thanh bình lý thừa long chính là cái kêu bản địa lý gia thanh niên đ à o khách lục thanh bình thầm nghĩ hùng hải tử nhưng đã người ta là đến giúp chính mình không chương ó lý do mặc kệ. n t h n năm ta đi lấy đao, cùng mươi Lục Thanh ba ì n phòng, lấy đi dưới giường trong h h vào lấy đi đó dưới một t n h phổ thực n trường g đao, lực cực mạnh hùng hải tử thành quân châu khách sạn bạch vân cũng là lừng lẫy nổi danh một cái quán rượu càng là giang hồ nhân sĩ ra vào nhất tấp nập g địa phương giang hồ khí cực nồng nhưng mà ngay hôm nay v a n h mảnh gỗ vụn tung bay cái b ả n ghế bay lên không đông một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi đuổi theo một cái mười bảy mười tám tuổi thanh niên một mực đánh ra khách sạn bạch vân lục thanh bình cùng tống vi vũ đi vào hiện trường về sau nhìn thấy chính là như vậy một màn bên cạnh đã vây xem một đám giang hồ nhân sĩ chuyên đến đủ loại kinh ngạc kêu to thật là lợi hại tiểu đạo sĩ lục thanh bình nhìn về phía trong tràng chỉ thấy cái này võ đang tiểu đệ tử giang tiểu đông trong tay đao pháp như gió lốc quét lá cuốn lên không khí phát ra nổ đùng có bổ không vang đao đao những nơi đi qua cái kia lý ra lý thừa long thất kinh hoàn toàn loạn kết cấu trên thân đã bị chém trúng mấy cái lỗ hổng a lý thừa long kêu thảm một tiếng lại bị chém thương một đao cuối cùng giang tiểu đông dâng lên một cước đem lý thừa long đá bay mấy trượng lăn xuống đường cái thiếu niên đạo sĩ hử lạnh một tiếng nói đây chính là ngươi xem thưởng võ đang đao pháp hiện tại thêm kiến thức dứt lời hắn quay đầu nhìn thấy lục thanh bình cùng tống vi vũ hai người hơi biến sắc mặt không khỏi trộn dạng nhưng vẫn là vượt qua đám người đi tới sư tỷ các ngươi sao lại tới đây đến tột cùng là chuyện gì xảy ra tống vi vũ trầm mặt hỏi lục thanh bình ở một bên kết hợp thiếu niên lời nói mới rồi cùng người chung quanh nghị luận hiểu giang tiểu đông cùng lý gia lý thừa long đại chiến bắt đầu nhân giang tiểu đông thiếu niên tâm tính Tại đ ngay c o Lâu rảnh rỗi ngồi không ê n liền ở trong thành、du、ngoạn, vặn tiến ở vào h du vừa k á cả h Bạch tình h sạn lại Vân Ăn trong Cơm, lúc vô tình lại gặp p i hội mấy cái tuổi trẻ hạt giống cao thủ. Là nên nói phái giang nhiều người nói lần Là này nên đang trên không nhận nhà chính thống địa vị. Ngay mà mấy thử trẻ hạt thủ. thế thật ít thừa hồ, đao địa cao cả võ vị. bị quân châu bản địa những gia tộc đệ tử này cũng dám xem thường giang tiểu đông biết hắn cũng ghi danh hơn nữa còn là lần này thử đa o hội tranh giành thực lực thanh niên lúc này liền nổi lên xung đột lục thanh bình hai người tới thời điểm Trận để ạ i chiến này đã kết thúc, nhưng hắn cũng đem hai người cảnh giới nhìn ra phần. Giang i thúc, cũng cảnh nhưng hắn nhìn phần. kết này bảy đã đem tám t ra u Đông cùng hắn, lục à là càng là mà、so、thiết cốt Thừa tạng Tiểu đông lớn tuổi, kết quả thế mà bị、so、với hắn nhỏ tuổi, tu vi yêu giang Tiểu、đông、thu thập thất bại thẳng cảnh. khách, hắn nhỏ hại. Cái với Giang với vi Giang bại cũng cấp quả Long luyện Đông lớn Đông kêu yêu Lý l đao so so Để bị thanh bình đối với cái này hùng hải t ử thực lực cũng có sợ h ã i thán phục quả nhiên giang hồ chi lớn xưa nay không thiếu khuyết thiên tài giang tiểu đông cũng có thể vượt cấp một trận chiến đó là cái thực lực cực mạnh hùng hải tử a tống vi vũ nghe giang tiểu đông nói tới sự tình từ đầu đến cuối biết việc này nhà mình sư đệ không có gì sai nhưng là giang hồ thể diện cũng là không thể để đối diện quá khó nhìn liền đi qua đối với ngã trên mặt đất một mặt nổi giận lý thừa long ôm quyền nói lý huynh đắc tội gia đệ trẻ người non non d ạ xuất thủ nặng chút còn xin chớ trách giang tiểu đông n i t miệng đắc thế không thang ư ờ i đối với lý thừa long nói xem thường chúng ta võ đang bằng ngươi cái k i a n g n h b à chân đao pháp cũng s ư ớ n g lý thừa long mặt giận dữ nhưng là thực lực không bằng người lần này ném đi mặt to tức giận hư một tiếng nhịn đau đứng lên hướng phía người chung quanh gầm thét lan đi trông thấy lý thừa long s á m xịt rời khỏi người chung quanh chật chật ngợi khen nhỏ giọng trò chuyện xem ra núi võ đang vị này tiểu đạo sĩ là lần này thử đao hội mạnh mẽ tranh đấu người a lý ra lý thừa long thiếu ra cũng coi là quân châu trẻ tuổi một đời xuất sắc nhân vật kết quả thế mà bị cái này tiểu đạo sĩ lân ép không thành nhân dạng xem ra điểm chấp tỷ lệ đặt cược lại phải lớn đổi một chút bất kỳ địa phương nào đều không thể thiếu dân cơ bạc nhất là cái này võ lâm thịnh hội đao khách tranh đấu thì càng là những cái kia tận dụng mọi thứ sòng bạc sẽ không bỏ qua thịt béo trước đó lý gia lý thừa long chu gia chu phàm triệu gia triệu hạo còn có bản địa chứ danh đao khách chắc viễn chi t ử c h ắ c hồng phi đều làm mọi người xem trọng đối tượng kết quả không nghĩ tới thử đao hội còn chưa bắt đầu núi vo đang cái này tiểu đạo sĩ liền đầu tiên cầm trong đó một cái gia tộc thanh niên đao khách chọn xuống ngựa tốt rồi ngươi cũng quá không giữ được bình tĩnh chúng ta đi ra bên ngoài tống vi vũ đang thấp giọng khiển trách giang tiểu đông giang tiểu đông có chút ngầm đầu không phục nói vậy ta nên để bọn hắn vũ nhục chúng ta sư môn sao ta lại không nói ngươi làm sai ngươi tống vi vũ thở dài lần này tốt rồi có một trận chiến này cái khác tranh giành người khẳng định đầu tiên đem tiểu sư đệ uy hiếp xếp tại trước mấy vị giang tiểu đông mặc dù trẻ tuổi nóng tính nhưng cũng không đốc cũng nghe đã hiểu lời của sư tỷ nhưng mãn bất tại hồ nói sợ cái gì cái này giang hồ là dùng thực lực đến nói chuyện cái này thử đao làm ta quyết định được q u ả n bọn họ sẽ hay không kiên kỵ ta nói thật hay cũng là đến từ trong đám người một thanh niên lục thanh bình cùng tống vi vũ quay đầu là chu phạm thiếu gia người chung quanh nhìn xem người kia có người nhỏ giọng gọi ra thân phận nguyên lai、like、là bản địa thế g i a một người thanh niên khác chu g i a chu phạm lục thanh bình nghĩ thầm người này vừa rồi đoán chừng cũng tại cái kia khách sạn bạch vân bên trong đi cái kia cẩm ý gì thanh niên đến gần mấy người cười nói giang tiểu đông hảo đao pháp võ đang danh bất hư truyền ngươi nói không sai giang hổ là dùng thực lực đến nói chuyện lý thừa long vì quân châu thanh niên mất mặt tiếp qua hai ngày liền từ ta đến thay quân châu đòi lại đi dứt lời hắn quay đầu rời khỏi giang tiểu đông hừ lạnh nói có loại hiện tại liền đến so với một hồi nhưng mà chu phàm cũng không quay đầu cười nói hiện tại liền so với sao còn muốn thử đao hội có làm được cái gì bóng người hắn cùng thanh âm dần dần từng bước đi đến giang tiểu đông nhìn xem chu phạm rời đi bóng lưng vẻ mặt càng thêm nạo nghễ sợ sẽ nói sợ nói nhảm nhiều như vậy t r u n g quanh có nhãn lực lão đạo cao thủ mặc dù cảm thấy giang tiểu đông trẻ tuổi nóng tính thế nhưng sống bàn tay pháp lại quả thực bất phàm không khỏi vỗ tay tán thưởng nói xem ra quân châu thế hệ tuổi trẻ thử đao lệnh có khả năng chính là cái này võ đang tiểu đạo sĩ giang tiểu đông nghe vậy càng là trong lòng cao hứng quay đầu nhìn thấy lục thanh bình hãn n ạ o nghễ cười nói tiểu lục yên tâm nếu là ngươi không khéo trên lôi đài gặp ta ta sẽ lưu thủ ta sẽ không khi dễ so với ta tuổi tắc còn nhỏ người lục thanh bình nhịn không được liếp mắt nói đến lúc đó đừng nói ta khi dễ ngươi mới lả giang tiểu đông đem đầu d ơ lên n ạ o ý mười phần hừ hừ hai tiếng đang chuẩn bị lại nói cái gì đột nhiên trong đám người đi tới một cái thật thà trung niên nói mấy vị không đánh xong các ngươi nhìn xem những thứ này cái bản ghế bồi thường có phải hay không nên tính toán giang tiểu đông nâng lên mặt trong n g á y mắt cứng gắc sau đó hắn nhìn sang mặt đỏ lên nói cũng không phải ta một người đánh khách sạn lão bản chất phác cười nói một nửa kia người của lý gia đã bồi thường giang tiểu đông mắt t r ọ n tròn nổi giận lại xấu hổ sau đó hắn trông mong nhìn về phía sư tỷ tống vi vũ bất đắc dĩ lắc đầu nói tiền từ ngươi tiền tiêu vặt bên trong ra về sau ngươi nửa năm đừng nghị ăn kẹo hồ lô lục thanh bình chăm chú chăm tư nói với mình về sau đánh nhau nếu là không có tiền nhất định phải đi ra ngoài trước đánh trả bồi thường sau ba người ngược lại trở về đăng cao lâu nhưng mà một trận chiến này tại thành quân châu bên trong ảnh hưởng lại không nhỏ tên giang tiểu đông rất nhanh liền bò lên trên các đại đổ tràng bên trong tỷ lệ đặt cược trước ba điểm chấp rất nhanh thời gian liền đi tới thử đao hội thi đấu thời gian đao minh cuộc thi tập luyện tại thành quân châu bên trong rất lớn một tòa sân đá xanh trước một ngày này đã tới rồi cơ hồ thành quân châu trung thượng vạn bách tính cùng võ lâm nhân sĩ đến xem náo nhiệt chung quanh quảng trường đã đứng đầy người còn có rất nhiều người trực tiếp đem sân đá xanh chung quanh cao lầu thuê xuống lấy thu hoạch được tốt nhất thưởng thức vị trí thời đại này người không có quá nhiều giải trí phương thức là lấy trận này đao minh tổ chức võ lâm thịnh hội liền thành các lao bách tính cũng tranh nhau chen lấn n g h ị đến xem náo nhiệt sự kiện nhưng nếu muốn lên cái này trên lôi đài tiến hành cuối cùng quyết đấu còn phải sớm tiến hành một hồi sàng chọn báo danh hết thệ có vài trăm người muốn trước loại bỏ tầm thường chi tài để tránh lãng phí thời gian dù sao đao minh muốn tìm là thiên tài trong thiên tài đao khách cái này sớm sàng chọn cũng không tại sân đá xanh trên lôi đài tại quân châu đao minh trong tổng bộ đối với hai mươi tuổi trở xuống thanh niên sàng chọn yêu cầu là xem đao khách có thể hay không một đao c h é m chúng đồng thời bay tới ba khối đá chỉ là cái này một yêu cầu liền đã làm khó cơ hồ bảy thành phổ thông đào khách chương năm mươi tư, vương gia sắp tới phủ châu mục có chút keo kiệt phủ châu mục trước cửa p h ủ đệ liên lệ cũ c h ấ n môn thạch sư cũng không từng có một cái phủ châu mục dinh thự lại vẫn so ra kém tòa nào đó huyện thành huyện nha bất quá cửa ra vào ngược lại là trồng không ít trúc xanh vị này mới tới quân châu mục vương nguyên đ ỉ n h thường xuyên nói tại bên miệng một câu tiền nhân thi từ chính là thà rằng ăn không thịt không thể ở không trúc tại bách tính trong mắt vị này vương châu mục thật là là một cái liêm khiết thanh bạch quan viên nhưng rơi vào bản địa thế gia quan viên trong mắt cơ hồ người người vụng trộm đều đang mắng ngụy quân tử ngụy thanh lưu sau cái chữ hôm nay có chủ bộ tào thanh vội vàng đưa tới một phong viết thư vương châu mục ngay tại trong tiểu viện tới hoa gặp chủ bộ vô cùng lo lắng chạy đến dừng lại trong tay công việc hỏi chuyện gì lo lắng như thế vương gia còn có ba ngày liền muốn giá lâm con c h â u cái này có thể như thế nào cho phải thế tử điện hạ còn chưa tìm được đâu tào thanh đem viết thư đệ trình đi qua vương nguyên đỉnh triển khai viết thư dù cho là hắn cũng không khỏi mày nhữ lại ra một cái chữ xuyên cái này chỉ có thể hy vọng trong vòng ba ngày mau chóng tìm tới cái kia thế tử điện hạ rồi tào thanh nội tâm cười khổ cái này thế tử chạy chỗ nào không tốt không phải đến q u â n c h â u tới thì tới làm sao giống như là tảng đá vào biển một chút tung tích cũng tìm không thấy đâu ngay tại quân châu trên mặt đất quyền lực quan lớn nhất thành viên vì lục thanh bình hành tung phát sầu thời điểm khâm thiên ti cùng lan lăng tập bộ ti hai đội nhân mã cũng sớm đã âm thầm đi tới thử đao đại hội bên ngoài nhìn chằm chằm thử đao đại hội bên trong thành viên thiếu niên kia không dùng kiếm khí phía trước có thể tại võ đạo trúc cơ cảnh dương ninh trên tay chống đỡ mười cái hiệp nếu là tham gia cái này thử đao đại hội chắc chắn sẽ trên lôi đài bộc lộ tài năng chúng ta chỉ cần chăm chú tiếp cận những cái kia sáng trói người thanh niên dần dần phân biệt liền có hy vọng tìm tới phụ trách thử đao hội nơi này là khâm thiên ti lưu húc cùng quận lan lăng vị kia bộ ti tống sử hai người phân phó về sau liền dẫn một đội nhân mã đến chui vào chung quanh ôm cây đợi thỏ cùng lúc đó quân châu các đại đổ tràng bên trong đã phủ lên bảng hiệu tổng cộng có hai cái điểm chấp một cái là thiên nhân huyền quan cảnh cao thủ một cái là võ đạo trúc cơ cảnh thanh niên. Tại niên. võ điểm ạ o trúc cơ cảnh đ chấp bên trong treo lên thật cao chính là hết thể bốn cái danh tự bản địa chứ danh đao khách chắc viễn tri từ trác hồng phi tiếp ỷ lệ cực nhỏ nhất, chỉ vì thực lực đặt nhất, thực nhất, rất cực chỉ của nhỏ hắn mạnh n h vì ề đều u quân sòng rằng hắn có hy vọng nhất bạc đoạt cho có cướp châu hy t hệ trẻ tuổi t quan. i đào ế theo là hai ngày trước mới đại xuất danh tiếng núi võ đăng tiểu đạo sĩ giang tiểu đông vượt cấp một trận chiến đem lý ra lý t h ử a long đánh đầy bụi đất nghiên kỷ lại là nhỏ nhất tiềm lực lớn nhất lại sau chính là chu gia thiếu gia chu phạm cùng triệu gia thiếu gia triệu hạo lúc đầu lý t h ử a long cũng tại cái này bốn cái hạt giống bên trong kết quả hai ngày trước một trận chiến mất hết mặt mũi đã được mọi người nhìn thấy hắn hư thực mặc dù là luyện tạng cấp đao khách lại mười phần một cái cẩm ý đi h à n ngọc thực giá áo túi cơm giang hồ nặng nhất kết quả cho nên lý t h ử a lòng tỷ lệ đặt cược cơ hồ còn không bằng một ít phổ thông đao khách nhận định hắn không có thực lực kia không nghĩ tới ngươi thật sự có chút bản sự nha giang tiểu đông ngạo nghễ đối với lục thanh bình đạo một đao kia kích ba đ á sang trọn đối với người tầm thường là một cái khiêu chiến thật lớn nhưng là đối với hắn cùng lục thanh bình dễ dàng liền thông qua được cái này s à n g chọn hết t h ể sàng chọn rơi mất hơn hai trăm người cuối cùng liền chỉ còn lại bốn mươi bốn người có thể tiến về sân đá xanh tại quân châu phần đông giang hồ nhân sĩ cùng bách tính trước mặt mở ra quyền cước đại s u ấ t danh tiếng hiện tại lục thanh bình giang tiểu đông cùng tống vi vũ liền theo một nhóm thông qua đệ nhất trọng khảo nghiệm người muốn đi trước sân đá xanh tống vi vũ mở miệng gõ sứ đệ lục tiểu huynh đệ có thể cùng mạnh sư tỷ giao hảo thực lực tất nhiên không tầm thường ngươi chớ để xem thường người ta lục thanh bình khiêm tốn cười cười thống cô nương quá khen giang tiểu đông nghĩ cũng phải đạo lý này bất quá hắn y hiển nguyên không cảm thấy trận này thử đao hội bên trên sẽ có người là đối thủ của hắn ngoại trừ hắn còn có ai có thể cầm tới quân châu thế hệ thanh niên đao quan h ã y đi thử đao lệ cũng liền tại ba người hắn giữa lúc trò chuyện tiến về sân đá xanh đồng thời mặt khác một nhóm trong đội ngũ lý gia lý thừa long chu gia chu phạm còn có triệu gia triệu hạo tam cái bản địa tuổi trẻ thiếu gia đi cùng một chỗ chu huynh ngươi thật sự có năm chắc bại cái kia tiểu đạo sĩ sao dung mạo tuấn giật triệu hạo không xác định hỏi cái kia tiểu đạo sĩ cùng ngày đánh bại lý thừa long lúc hiện ra đao pháp có thể xưng người trẻ tuổi ở trong hiếm thấy lăng lệ chính là rất nhiều cao thủ thành danh giống như hắn như vậy lúc nhỏ đều làm không được lý thừa long ở một bên mặt đen lên vừa nghe đến triệu hạo nhấc lên giang tiểu đông càng là căm hận đan sen nhưng mà chu phạm lay động q có xếp cười nhạt một tiếng một cái mới ra đời mao hải thôi ngược lại là muốn nhiều tạ ơn lý huynh ngày đó một trận chiến để hắn hoàn toàn bại lộ nhà mình đường đao hai ngày này thời gian thúc phụ đã sớm dạy cho ta như thế nào phá hắn đường đao hắn thua không nghi ngờ nguyên lai、like、hắn ngày đó tránh chi không chiến dẫu là ý định này lý thừa long nghe xong trong lòng càng là khí nộ hắn gái này căn bản là thành thay chu phạm thành danh đá đặt chân hy sinh chính mình để chu phạm tại hai ngày thời gian bên trong khám phá tiểu đạo sĩ đường đao triệu hạ ở một bên cười nhặt nói lý huynh chớ để chăm chú nói thế nào chúng ta cùng là quân châu người trọng yếu nhất chính là không cho cầm núi võ đang tiểu đạo sĩ hái đi đa quan không phải vậy không bị anh hùng thiên hạ chế nhạo ta quân châu không người chu phàm cười to nói không sai mặc kệ là ta vẫn là triệu huynh cầm đa quan đều là quân châu người để cái kia tiểu đạo sĩ lấy đi tính chuyện gì xảy ra lý thừa long cười lạnh một tiếng nói ta nhìn có hy vọng nhất chính là cái kia chắc hồng phi mới đúng coi như các ngươi bại tiểu đạo sĩ còn p hôm ả thản i cái kia triệu nhiên nói, chắc Hồng Phi nhà, vậy cũng muốn đánh qua mới biết được. Rất nhanh, một đám 44 người đều chạy tới qua qua lầu Chu Sau Chu muốn đều cửa. nha, nhanh, xanh. cùng sắc chỉ chắc cũng được. đánh đám đá kết nghèo Hồng sân hủ Phạm hạo Phạm chạy một mặt trệ. Rất một đó vậy nay đầu tiên là võ đạo trúc cơ cảnh thế hệ thanh niên tỷ thí thiên nhân huyền quan cảnh chuyên môn bị phân đến ngày mai hôm nay hết thể có hai vòng tỷ thí nói cách khác mỗi người muốn đánh bại hai cái đối thủ sân đá xanh trước đã người đông nghìn nhịp tụ mãn bản địa bách tính cùng giang hồ nhân sĩ tại chủ vị càng là ngồi mấy cái khí thế phi phảm đại nhân vật tống vi vũ cho lục thanh bình cùng sư đệ xác nhận cái kia ngồi ở chủ vị chính là quân châu đao minh đao đạo tông sư cô kiêu nghe nói lúc tuổi còn trẻ từng đến lao đao bả tử chỉ điểm quá một đao lục thanh bình hai người nhìn lại chỉ thấy cái kia bài vị vị kia trung nhân nhân một thân màu tím đỏ đại bảo khí thế cường đại xa xa trông đi qua tựa như một đoàn mặt trời đỏ tọa trấn tại chỗ còn có bên kia bốn vị là bản địa tam đại gia tộc gia chủ còn có đao đạo tu vi chỉ ở cố kiêu tông sư phía dưới c h ắ c viễn lại nhìn đi tại quân châu đao thủ cố kiêu bên tay phải còn có bốn cái ghế phân biệt ngồi bốn cái trung niên nam nhân cái kia ba vị gia chủ khí phái phi phảm cuối cùng đao khách kia c h ắ c viễn cũng là có chút m ộ t mạc màu da đỏ thẫm giống như là cái rèn sắt hán tử bốn vị này mặc dù cũng không bằng cố kiêu nhưng cũng đều là tiểu tông sư cấp cao thủ bước vào mệnh hỏa thuần dương cảnh một thân khí huyết dương cương to lớn là quân châu võ lâm trọng yếu trụ cột ngay tại tống vi vũ nói thời điểm sân đá xanh chủ vị đao thủ cố k ê u cùng bên cạnh một cái đao khách nói vài câu nhẹ gật đầu ra hiệu thi đấu có thể bắt đầu cùng lúc đó dưới đài bách tính cùng võ lâm nhân sĩ gieo họ một mảnh chu gia thiếu gia ta xem trọ ngươi n g à, cố lên à, nhất định phải hái thế hệ thanh niên đao quan triệu công tử không để cho chúng ta thất vọng chu phàm cùng triệu hạo vẻ mặt tươi cười đối với người chung quanh chắp tay kết quả tiếp xuống dân chúng bên trong kêu lời nói lại làm bọn hắn dáng tươi cười cứng ắ c tuyệt đối đừng thua a ta thế nhưng là tại chu công tử trên người ngươi đẻ ép mười lượng bắt đ ầ u triệu công tử ta đẻ ép ngươi năm mươi lượng cái này thế nhưng là lao bà của ta vốn a tiếng gào nhiệt liệt nhất lại là những cái kia dân cờ bạc bọn hắn sắc mặt cứng ắ c nhanh chóng xoay người qua lúc này sân đá xanh bên trong đã bắt đầu rút thăm bọn hắn không tiếp tục để ý bên này riêng phần mình đều đi tới nhưng mà đám con bạc bên trong tiếng hô nhiệt liệt nhất vẫn là vị kia chắc viễn c h i tử chắc hồng phi mà giang tiểu đông bên này cũng đồng dạng tiếng hô không nhỏ cái này bốn cái tại các đại đổ tràng bên trong danh liệt đầu bài người trẻ tuổi đao quyết kết quả có thể quan hệ mấy chục vạn lượng ở đâu giang tiểu đông hồng quang đầy mặt ở chung quanh một đám trong tiếng hô đi hướng sân đá xanh đám con bạc ngoại trừ lớn tiếng la lên bốn người này bên ngoài cũng còn có một chút lẻ tẻ danh tự nhưng duy chỉ có không có lục thanh bình báo danh lục thanh hai chữ lục thanh bình chính mình cũng là không quan trọng bởi vì lục thanh vốn là không có danh khí gì rút đến cái thẻ đi tiêu ký trên lôi đài nhất quyết số lá thăm giống nhau chính là các ngươi đối thủ rút thăm đao khách lớn tiếng nói đao thủ đại nhân cùng mấy đại gia chủ cùng trác đại hiệp đều ở phía trên nhìn xem đến tột cùng là ai hái được quân châu thế hệ thanh niên đo quan liền nhìn các ngươi riêng phần mình b ả n sự rút xong lá thăm giang tiểu đông đặc biệt chạy tới nhìn thoáng qua lục thanh bình cái thẻ cười nói xem ra ngươi vận khí không tệ nha không có vòng thứ nhất liền gặp phải ta nói rõ ngươi vẫn có thể chống đỡ mấy vòng lục thanh bình cười cười sau đó hắn đi tới chính mình trên lôi đài đối diện là một cái mười bảy mười tám tuổi nữ t ử áo đỏ nữ đao khách cũng làm cho hắn có chút ngoài ý mớn ngươi là xem thường nữ nhân sao trông thấy lục thanh bình khác biệt nữ t ử áo đỏ nội t r ư ờ n g lấy lục thanh bình không có không có hắn vội vàng nói chương năm mươi lăm một đao bại dưới đài đã vang lên rung trời tiếng hô dân chúng nhiệt tình tăng vọt các đại tiểu lâu ở trong tụ tập người đều n ô ra cửa sổ đến nhìn về phía bên này mà tại trên đài cao đao thủ cố kêu quét mắt phía dưới cái này bốn mươi bốn vị thanh niên thiên tài vuốt d â u c ư ờ i hỏi chắc h u y n h đệ ngươi cảm thấy cái này người phía dưới bên trong cái nào mấy cái có hy vọng hái được cái kia duy nhất thử đao lệnh trở thành ta quân châu thế hệ thanh niên đao quan đỏ t h â m sắc mặt hán tử chắc viễn lặng tiếng nói chu gia chu phàm triệu gia triệu hạo còn có cái kia núi v õ đang tiểu đạo sĩ giang tiểu đông đều là tư chất cực giai thế hệ thanh niên lý gia gia chủ cười nhạt một tiếng nói chắc lao huynh làm sao duy chỉ có không đề cập tới nhà ngươi nhi từ đâu chắc thế chất mới là mọi người cảm thấy phần thắng cao nhất người a cố kêu tựa như trong lúc vô tình cười nói chắc huynh đệ nghe nói chắc thế chất đã trúc cơ viên mãn nghe vậy tam đại thế gia già chủ nhao nhao hơi biến sắc mặt ngay tại trên đài mấy cái đại nhân vật trò chuyện thời điểm sân đá xanh bên trong đao quyết đã bắt đầu lục thanh bình trên lôi đài cái kia nữ tử áo đỏ chắp tay ô m quyền đem đao sáng tại bên ngoài ngạo nghê nói đao khách trương tiểu hồng luyện quất cảnh xin chỉ giáo cô nương trước hết m ờ i lục thanh bình ôm quyền nói nữ tử áo đỏ trương tiểu hồng căn bản cũng không có khách khí lúc này nhốn người nhảy lên một đao loẹ hồng quang l ớ n m ặ t tới nhưng mà lục thanh bình mỉm cười nói đã nhường cái này một góc bên cạnh đám người lúc này mắt t r ọ n tròn làm sao vừa mới bắt đầu liền kết thúc trương tiểu hồng lồng ngực chập trùng tay đều đang run rẩy hốc mắt trong nháy mắt đỏ bừng cơ hồ có nước mắt tuân ra nhưng lại động một cái cũng không thể động không có khả năng nàng nhanh khóc lên bởi vì ngay tại nàng một đao chém tới đồng thời trước mặt thanh niên đao thế mà đã đặt ở trên cổ của nàng đồng thời liền vỏ đều không có da cái này một góc b á c h tính cùng giang hồ nhân sĩ chật chật sợ hai thán phục cái này gọi lục thanh chính là người nào đao thật là nhanh đánh cược như thế nào trận thế mà không có hắn điểm chấp n ơ i xa cái gì kết quả đã ra tới vừa mới bắt đầu liền đã có năm cái trên lôi đài xuất hiện thắng bại trên cơ bản đều là bị trong nháy mắt quyết ra cao thấp năm người này theo thứ tự là chắc h ư n g phi lục thanh lý thừa long trương hổ ma báo năm người này bên trong cơ hồ tất cả đều là lấy cảnh giới áp chế thủ thắng không có gì ngoài lục thanh bình bên ngoài còn lại bốn người tất cả đều là tại giao chiến trong nháy mắt lợi dụng cường hoành tu vi đem đối thủ ép bại xuống mà chỉ có lục thanh bình cái này ngoại lệ tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt thậm chí đài sen bên trên mấy cái đại nhân vật đều q u ă n g tới nhìn chăm chú cố kiêu đang ngồi ở trên đài cao trông thấy lục thanh bình vỏ đao gác ở trường tiểu hồng trên cổ ngạc nhiên nói nguyên lai lần này bên trong còn có dạng này một cái tuổi trẻ cao thủ tam đại gia chủ phần lớn là tại nhìn chăm chú nhà mình hậu bối không có nhìn bên này cho nên cũng khó có thể phát biểu cái gì đánh giá chỉ có đao khách chắc viễn ngưng trọng nói thanh niên này đao pháp căn cơ rất vững chắc cố kêu hỏi chắc huynh đệ khả năng nhìn ra tiềm lực của hắn chắc viễn lắc đầu nói liền đao đều không có ra nhìn không ra bất quá nhưng bằng hắn xuất vỏ đao thủ pháp đã bất p h ẳ m tốc độ nhanh như vậy không đơn giản cố kêu vuốt râu gật đầu cũng có đối thủ của hắn quá yếu nguyên nhân chắc viễn không có phủ nhận trong chấp nhoáng này thắng được năm người Thắng bởi vì đều là bởi vì đối thủ quá yếu bọn hắn mặc dù đều chú ý tới lục thanh bình cấp tốc thủ thắng nhưng bởi vì lục thanh bình cũng không có suất đao không có suất đao coi như bọn hắn là tông sư cũng vô pháp phân biệt đi ra lục thanh bình đao pháp tốt xấu chỉ từ trước mắt mà nói bọn hắn vẫn là đưa ánh mắt về phía càng thu hút sự chú ý của người khác cái khác lôi đài nhất là giang tiểu đông lôi đài cũng không biết là trùng hợp vẫn là như thế nào hắn vậy mà trận đầu liền cùng chu phàn gặp trận chiến đấu này cũng là sân đá xanh dân chúng chung quanh cùng giang hồ nhân sĩ đầu nhập chú ý nhiều nhất một hồi trên lôi đài giang tiểu đông có chút thở dốc nghi hoặc nhìn đối diện chu phạm đường đao lại mơ hồ khắt chế chính mình chuyện gì xảy ra bị chúng ta cho kỳ vọng cao tiểu đạo sĩ thế mà tựa hồ ở vào thế yếu phía dưới dân cờ bạc sốt ruột chiến đấu bên trong giang tiểu đông cùng chu phạm ánh đao đi nhanh như hai đoàn lăn trên mặt đất động hình người bạch mang người bình thường cơ hồ thấy không rõ lắm hai người bọn họ thân hình lục thanh bình thắng về sau cũng tới nhìn giang tiểu đông tỷ thí tống vi vũ tại dưới đài thấy rõ ràng mấu chốt thầm nghĩ lại là n h ầ m vào ta võ đang huyền vũ đao pháp xáo lộ cái này chu phạm quả nhiên là tâm cơ cực nặng nàng lập tức hiểu ngày ấy vì sao chu phạm không dám ứng chiến nhất định là sau khi về nhà mời trưởng bối trong nhà phân tích ra tiểu đông đao pháp sơ hở chỗ nhưng là ta núi võ đang cũng không chỉ huyền vũ đao nàng ánh mắt thiên lặng chiến đấu bên trong chu p h ạ m tiếng cười lệnh truyền âm nhập mật mà đến muốn đả kích giang tiểu đông ý chí mau chóng thủ thắng tiểu đạo sĩ đao pháp của ngươi chiêu đường sớm đã bị ta phá lần này ngươi thất bại cái này quân châu đao quan còn chưa tới phiên ngươi một cái người bên ngoài hái đi mau chóng nhận thua đi nhưng mà nghe được chu p h ạ m lời nói này giang tiểu đông cũng là khuyên nghi hoặc n h t miệng cười ngạo nghễ nguyên lai là cái không muốn mặt mời ra trưởng hỗ trợ tiểu tử bằng ngươi cũng dám nói t o ạ c ta võ đang huyền vũ đao bất quá ngươi phá huyền vũ đao có thể phá được cái này một đao khác nói xong ở giữa chu p h à m lập tức giật mình lại xem xét giang tiểu đông đường đao đ ố n g nhiên biến đổi lấy một loại trí thuần trí dương cương mánh đại thế mưa như chút nước đẻ xuống thuần dương đao đao thế nhất chuyển ánh đao xoáy xoáy giống như một đoàn mặt trời keng cái gì chu p h à m sắc mặt rung động đao đao bổ ra lại như tuyết phó liệt g ư ơ n g hoàn toàn bị hóa tiêu lại một khắc dưới đại ồn ào một mảnh chỉ thấy chu phàm ngực vỡ ra một thước miệng máu gào lên thê thảm bay rớt ra ngoài thắng bại đã phán t ố t cái gì chu phàm ngươi hại chết ta dưới đài bách tính sôi trào có đại hỉ như nhìn cũng có như cha mẹ chết tức miệng mắng to triệu hạo bên kia cũng kết thúc chiến đấu thắng lợi về sau sắc mặt xanh trắng biến ảo chu phàm ngươi cái phế vận thế mà cũng thua hắn không nghĩ tới chu phàm tự xưng phá tiểu đạo sĩ đường đao thế mà còn là thua cái này cho hắn tạo thành áp lực cực lớn tốt một cái tiểu đạo sĩ tốt một cái võ đang thuần dương đao trên đài đao thủ tông sư cố k ê u vỗ tay tán thưởng không nghĩ tới núi võ đang thế mà có thể nuôi dưỡng được dạng này đ à o tài xem ra trẻ tuổi một đời đ à o quan liền muốn tại cái này tiểu đạo sĩ cùng c h á c thế chất trên tay ra đời hắn không chút nào keo kiệt đối với giang tiểu đông tán thưởng còn bên cạnh tam đại gia tộc gia chủ cũng là sắc mặt tâm trầm hai nhà hậu bối đều bị cái này núi võ đang tiểu tử d i ẫ m tại lòng bàn chân đây là dẫm lên gia tộc bọn họ thành danh a nhưng mà bị cố k ê u nâng lên nhà mình nhĩ tử chắc viễn lại lặng tiếng nói chúng ta phụng lao cán đao tiền bối vì thiên hạ đao minh tìm kiếm đao khôi xem trọng là tư c h ấ t mà không phải tu vi hồng phi mặc dù cứ thế trúc cơ viên mãn nhưng là nếu bản về tư c h ấ t kỳ thật cũng không như cái này tiểu đạo sĩ giang tiểu đông mới mười lăm tuổi mà chắc hồng phi đã mười chín tuổi ha ha chắc h u y n h đệ không muốn kiếm tốn chắc thế chất đao đạo thiên phú ta cũng là được chứng kiến cũng không so với cái này tiểu đạo sĩ sai cụ thể ai cao ai t h ấ p còn phải đợi tiếp xuống quyết đấu mới có thể nhìn ra cố kiêu cười to nói nhưng mặc kệ như thế nào nhìn thấy giang tiểu đông chiến tích về sau hắn đều đã kết luận quân châu một chỗ tuổi trẻ đa quan chính là tại hai người này trong lúc đó sinh ra bản địa tông sư đại đao thủ đô cho rằng như thế càng không nói đến dân chúng chung quanh cùng giang hồ nhân sĩ tin tức này cấp tốc truyền về s o n g bạc chu phạm gặp gỡ giang tiểu đông thế mà trận đầu liền thua bản địa bốn cái tiềm lực thanh niên thế mà liên tiếp bị núi võ đang tiểu đạo sĩ giang tiểu đông liền thất bại hai người trong n g a y mắt giang tiểu đông tỷ lệ đặt cược thăng lên đến sòng bạc đệ nhất cái kia trước đó chưa hề bộc lộ ra thuần dương đao như mặt trời huy hoàng huy mánh kiên cường để cho người ta cảm thấy chỉ sợ là c h ắ c hồng phi đều có thể một trận chiến ta muốn mua tiểu đạo sĩ đ i ể m chấp ta xem trọng hắn mặc dù tỷ lệ đặt cược nhỏ nhưng kiếm b u ồ n không lô a Chỉ ít sân o phong với lớn cái kia mấy gia bối nhiều, khỏi tộc cực kỳ, kỳ thật cả đám đều không khỏi đánh kỳ, kỳ không ra quang mấy xem tốt thật hơn hổ đều đều s đá xanh phía dưới làm ồn thanh âm c h u y ê n vào chu phạm lý thừa long triệu hạo chờ ba vị con em gia tộc trong thai làm bọn hắn mặt giận dữ nhưng làm bọn hắn trong đó đã có hai cái bị thua tại giang tiểu đồng trong tay người mà nói lại chỉ là vô năng cuồng nộ thôi một canh giờ sau cái cuối cùng trên lôi đài quyết đấu cũng xuất hiện kết quả song phương hiện lên rằng có trạng thái cuối cùng là một người mạnh mẽ lấy thể lực mái chết đối phương bốn mươi bốn người biến thành hai mươi hai người còn lại cái này hai mươi hai người buổi chiều lại đến rút thăm tỉ thí hiện tại các vị trước tiên có thể đi nghỉ ngơi chờ đợi buổi chiều giờ d ầ n lại đến tiến hành hôm nay vòng thứ hai tỉ thí lục thanh bình tống vi vũ giang tiểu đông ba người đi ăn cơm trên đường có không ít người lớn tiếng đối với giang tiểu đông hô tiểu đạo sĩ xem ngươi rồi ta có thể hay không phát tài liền toàn bộ nhờ ngươi giang tiểu đông quay đầu đáp lại tự tin ngạo nghẽ mỉm cười yên tâm cái này đao quan tất nhiên là ta x o n g bạc bên trong thành quân châu mấy năm đều không có hôm nay người tràn vào hơn nhiều tất cả đều là mua chú xuống đơn tại những cái kia quán đánh bạc treo lên thật cao trên bảng hiệu giang tiểu đông tỷ lệ đặt cược bởi vì mua người quá nhiều thậm chí đã vượt qua lúc đầu thực lực đệ nhất trác hồng phi ngay cả các đánh cược lớn quán lao quỷ đều thả ra khẩu hiệu kích thích dân cờ bạc mua tiểu đạo sĩ kiếm bụn không lô a đang đánh cược đồ nhóm nhiệt tình tăng cao đánh bạc bên trong thời gian rất nhanh rất nhanh đã đến xế chiều chỉ còn lại có hai mươi hai người rút thăm giang tiểu đông đối với lý thừa long nghe rằng cười nói tiểu tử thật hy vọng ngươi lần nữa gặp được ta lý thừa long đã sợ vừa giận cũng không dám cãi lại nhưng mà rút thăm kết quả lại là lệnh giang tiểu đông ngoại ý muốn vừa vui mừng giang tiểu đông lục thanh bình nhớ tới trong tay mình lá t h ă m ha ha ha ha giang tiểu đông giọng thanh thúy cười to đi ra lại không nói cái gì tốt rồi các vị nhanh lên lôi đài quyết ra sau cùng mười một người buổi c h i ề u trước sân đá xanh lần nữa vì đầy người thậm chí so với buổi trưa người còn nhiều đều là bị giang tiểu đông cái này n ú i võ đang tiểu đạo sĩ、si、hấp dẫn mà đến nghe nói hắn đâm liền bản địa hai đại gia tộc thiên tài hậu bối ngay cả dân chúng tầm thường cũng nhịn không được đến xem náo nhiệt muốn biết cái này tiểu đạo sĩ、si、đến tột cùng dáng dấp ra sao tiểu đạo sĩ、si、xem ngươi rồi tại dưới đài cả đám tiếng hoan hô bên trong hai mươi hai người đứng lên riêng phần mình lôi đài trên đài cao mấy đại tông sư đều đem ánh mắt nhìn về phía giang tiểu đông cùng chắc hồng phi chỗ lôi đài tiểu lục không phải ta không coi nghĩa khí ra gì chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt ha ha giang tiểu đông cười hắc hắc nói lục thanh bình đồng dạ n g ôm q u y ề n nói hy vọng ngươi xuất toàn lực vậy khẳng định giang tiểu đông chân thành nói sau đó tại một tiếng bắt đầu ra lệnh mười một cái lôi đài tất cả đều bùng lên ánh đao mọi người quan tâm nhất chú mục chính là giang tiểu đông cùng lục thanh bình chỗ lôi đài chỉ thấy giang tiểu đông bước ra nổi lên giống như một đầu đàng nguyên giao long ánh đao ba khí tầng tầng đ è xuống cô kiêu c h á c viễn tam đại gia tộc gia chủ đều không rời mắt nhìn xem giang tiểu đông một đao kia đồng thời thầm nghĩ núi võ đang thế mà lại có lợi hại như vậy đao pháp nhưng mà bọn hắn cái này một cái ý niệm trong đầu vừa mọc lên một cái trước mắt lập tức dưới đài người lãng kinh hô liên tục a cái gì làm sao có thể tiểu đạo sĩ chỉ thấy tại vạn chúng chú mục phía dưới tại giang tiểu đông lấy huy hoàng bá khí chi đao ép hướng lục thanh bình giờ khắc này mọi người nghẹn n à o trông thấy cùng giang tiểu đông quyết đấu thanh niên kia bàn tay cầm một cây đao lại vững vàng gác ở giang tiểu đông trên cổ lần này đao đã xuất vỏ bởi vì xuất đao quá nhanh quá mức xuất sắc thậm chí giang tiểu đông cái cổ ở giữa đã chảy ra tơ máu giang tiểu đông quyết đấu lục thanh bình đúng là trong nháy mắt thắng bại đã phân bên thắng lục thanh bình trong khoảnh khắc trên đài cao mấy cái tông sư gia chủ tất cả đều đứng lên biến số đại biến số làm sao có thể giang tiểu đông bại mấy đại gia chủ mắt trợn tròn giang tiểu đông thế mà đối mặt liền bại đao thủ cố kiêu cũng là khó có thể tin đao thật là nhanh ý chắc viễn híp mắt lẩm bẩm nói ngay cả giang tiểu đông chính mình cũng tại thời khắc này như hóa thành thạch nhân ngơ ngác nhìn trước mặt lục thanh bình bờ m ô i mấp máy đao của ngươi vê anh sau một khắc chung quanh vạn với bách tính đồng thời ẩm vang cảm xúc bạo tạc có không ít người ngất đi tại chỗ bởi vì bọn hắn bồi không còn một mảnh liền vốn liếng đều thua sạch hắn là ai người này là ai một đao bại giang tiểu đông một cái hạ người vô danh chương năm mươi sáu ba cái cảnh giới võ đạo ba bước chiêu thức cảnh giới sân đá xanh bên trong một chỗ trên lôi đài rất nhiều người đều thấy choáng mắt một mực liên tiếp bại bản địa thanh niên thiên tài núi võ đăng tiểu đạo sĩ giang tiểu đông được mọi người đều giao phó kỳ vọng cao cái này mười lăm tuổi thiếu niên thế mà tại vòng thứ hai thời điểm một đao liền bại bởi một cái trước đó chưa từng nghe nói qua thanh niên một cái hạ người vô danh sở dĩ nói là hạ người vô danh là bởi vì cho tới nay mặc kệ là các đại đồ tràng bên trong vẫn là giang hồ nhân sĩ ánh mắt tất cả đều tập trung tại trác hồng phi chu phạm lý thừa long triệu hạo giang tiểu đông năm người trên thân chưa từng có người nào chú ý quá lục thanh bình nhất là giang tiểu đông ba ngày đến nay liên tiếp bại bản đ ị a tứ đại thanh niên thiên tài bên trong hai vị danh tiếng như liệt hỏa nấu dầu hừng hực thậm chí trong quán đánh bạc điểm chấp bên trong đem người tiểu đạo sĩ này đã xem như nhất có nhìn cầm xuống đao con người bởi vì tuổi tác nhỏ nhất liền đã có tư chất như thế thực lực như thế dùng một câu quân châu thanh niên đao khách bị hắn bại hắn hình nửa một để dưới u quá n cũng không chút nào quá phận. n g chút h n chính là như vậy một cái phong quang niên, vòng g mà, một mà một là cái cao chót vóc phách khí thiếu thế thứ hai, ư vậy tại t cái bị r c đó a cũng sẽ không chú chỗ chỉ không thanh niên bình thường sẽ ý tới một bại. Lại, chỉ là một dưới đài a o Dưới đ tống vi vũ kinh ngạc không thôi cứ việc đã sớm rõ ràng lục thanh bình có thể cùng mạnh sư tỷ nghị kết giao thực lực tất nhiên không tầm thường mà bây giờ cái này rung động kết quả vẫn liền để nàng không thể trước tiên tiếp nhận dưới đài dân cờ bạc sao đã điên dại bọn hắn gào thét gào thét đ ồ i cái gì đều không thừa thậm chí có thật nhiều người trực tiếp hô lên dở trò dối trá khẩu hiệu cho rằng giang tiểu đông là cố ý ở chỗ này rót nước liền vì cái kia hắn điểm chấp mấy chục vạn l ự a bạc trên lôi đài giang tiểu đông dần dần từ c h ấ n kinh ngạc cảm xúc bên trong rút ra đi ra sau đó ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn về phía lục thanh bình nói có thể lại so với một lần sau câu nói này thanh nhâm mặc dù không lớn nhưng là làm đã trở thành chúng nhân chú mục chỗ này lôi đài lời của hắn hoàn toàn bị rất nhiều người nghe vào trong thai nhưng mà trên đài cao cấp tốc truyền đến một tiếng trầm ồn thanh âm thắng thì thắng thua thì thua đúng là đao thủ cố kiêu tôn g sư tự mình trầm mặt mở miệng người tôn g sư này một lời ẩn chứa như chuông đồng m ê n h mông áp lực lại lấy lực lượng một người che đậy qua dưới đài mấy ngàn người tiếng ồn ảo lãng tống vi vũ tại dưới đài biến sắc lập tức liền muốn quát lớn tiểu sư đệ không thể thua không dậy nổi ném đi núi võ đang mặt mũi nhưng mà trên đài giang tiểu đông cũng là sắc mặt yên lặng quay đầu đối với mấy vị trên đài cao tông sư nói ta cũng không có ý tứ gì khác ta nhận thua nhưng là ta muốn thấy rõ ràng ngươi một đao kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra hắn nhìn về phía lục thanh bình trên mặt mọc lên bất đắc di thất bại cùng một tia quật cường lục thanh bình một đao kia đi ra nháy mắt là hắn biết chính mình tại đao thuật bên trên không sánh bằng lục thanh bình nhưng hắn tuyệt không muốn thua không minh bạch hắn phải biết hắn đến tột cùng là bại bởi như thế nào một đao dưới đài dân cờ bạc nghe được giang tiểu đông đưa ra lại so với một lần thời điểm lúc đầu tựa như lại cháy lên sinh mệnh ý chí cho rằng còn có lật bàn lại đến cơ hội nhưng mà ngay sau đó giang tiểu đông trực tiếp mở miệng thừa nhận bại lập tức như một chậu nước đá đem bọn hắn hy vọng lần nữa chết bới đ à o thủ ta cũng nghĩ xem bọn hắn lại so với một lần trên đài chắc v i ệ n thế mà hiếm thấy chủ động mở miệng cố kêu mắt lộ ra thâm ý nói ngươi cũng đã nhìn ra chỉ là không xác định à chắc viễn không có trả lời cố kiêu trầm tư một lát sau đó đối với phía dưới lục thanh bình cùng giang tiểu đông nói bất kể nói thế nào trận này đa o quyết thắng bại đã phân tiểu đạo sĩ ngươi đã đang còn muốn cùng vị này lục lục thanh lại so với một lần chỉ cần hỏi qua đối phương liền có thể nhưng lần đầu tiên đa o quyết kết quả sẽ không cải biến cố kiêu những lời này trực tiếp đem dưới đài đám con bạc hy vọng bức tử đây cũng là đang nói rõ đa o quyết chính là đa o quyết thắng bại đã phân lúc ai cũng không có cơ hội thứ hai không có ngoại lệ hơn nữa Thắng bại, vốn là người khác dùng thực lực mang tới cho nên có thể để cho ta gặp lại một chút ngươi vừa rồi một đao kia sao giang tiểu đông đạt được cố kêu trả lời chắc chắn quay đầu hỏi hướng lục thanh bình lục thanh bình nhìn đối phương nhẹ nhàng nói có thể hai người lần nữa q u y ế t đấu thậm chí liền cái khác trên lôi đài đao khách nhóm cũng nhịn không được phân tâm ngẫu nhiên liếc tới ánh mắt cái này lại càng không cần phải nói phía dưới người khẩn trương nhìn chăm chú bọn hắn cũng muốn biết đến tột cùng vừa rồi cái này lục thanh một đao là chuyện gì xảy ra làm sao có thể lợi hại như vậy tiểu đạo sĩ vừa muốn một đao giết đi qua ánh đao trung điệp kết quả sau một k h ắ c nhà mình trên cổ liền nhiều hơn một thanh trong tay người khác đao sinh tử toàn ở người khác trong lòng bàn tay nắm một đao kia đến tột cùng là thế nào làm được trên đài cao tam đại gia tộc gia chủ giờ k h ắ c này cũng sẽ không tiếp tục đi xem gia tộc hậu bối mà là nhìn chằm chằm lục thanh bình nơi này lôi đài chắc viễn cũng là mắt không chấp nhìn xem lục thanh bình trên dưới xem kỹ không nghĩ buông t h à một kia lấy xác minh chính mình suy đoán mà đao thủ cố k ê u tông sư tuy nói cũng sớm đã ở trong lòng kết luận kết quả như trước vẫn là muốn lại nhìn một lần cái này hậu bối kinh d i ễ m một đao lần thứ hai trên lôi đài không có bất kỳ người nào hô bắt đầu giang tiểu đông lần nữa nổi lên quần áo của hắn đều phần phật sinh phong thậm chí đem dưới chân lôi đài đều dấm ra một cái động lớn hô hô hô một đao đánh tới kéo theo c u ầ n c u ộ n đao phong giống như hỏa dương hòa thuận vui vẻ cuốn lên tầng tầng sóng đuôi nhưng mà chính là tại trong nháy mắt này mọi người lần này nhìn kỹ gặp lục thanh bình thân thể tại cái kia một cái chớp mắt tựa hồ đạt được quỷ thần p h ụ thể ánh sáng kia là một đạo ánh đao không cách nào hình dung nhanh chỉ có thể nhìn thấy ánh đao thậm chí nhìn không thấy lục thanh bình khi nào rút ra một đạo kia mà khi mọi người trông thấy ánh đao xuất hiện thời điểm lại một lần nữa tại trong nháy mắt quyết ra kết quả len keng giang tiểu đông sắc mặt như cho tàn trong tay bảo đao rơi xuống trên lôi đài cái kia thanh phản phất có sinh mệnh đao lại một lần nữa không có bất kỳ cái gì khác biệt xuất hiện ở cổ của hắn dưới đài giang hồ nhân sĩ tất cả đều s ư ơ n g sờ lần này lại không có người dám nói một đao kia dở trò dối trá lần này tất cả mọi người tại nhìn kỹ bọn hắn tất cả đều run sợ bởi vì nếu là đem bọn hắn chính mình đặt ở giang tiểu đông vị trí dù ai cũng không cách nào né qua một đao kia đây cũng không phải là đơn thuần đao mà là mà trên đài mấy đại tông sư tất cả đều xác nhận chắc viễn hoàn toàn xác định lẩm bẩm nói quả nhiên là đao ý đao ý tam đại gia tộc gia chủ thật sâu lấy làm kinh hãi lý g i a gia chủ không dám tin nói tại võ đạo trúc cơ cảnh liền lĩnh ngộ được đao ý hắn đã là tiểu tông sư vẫn còn chưa từng lĩnh ngộ ra quá ý cảnh đâu chắc viễn lặng tiếng nói mặc dù chỉ có một kia cũng là hàng thật giá thật đao ý ta muốn nhìn hắn tỉ thí lần thứ hai chính là vì xác nhận không sai dứt lời hắn cười khổ nói nhưng đao thủ hẳn là tại thanh niên kia lần thứ nhất xuất đao thời điểm liền đã kết luận đi cố kêu lúc này ánh mắt lửa nóng nhìn xem lục thanh bình nói võ đạo t r ú c cơ cảnh trong đao liền có ý cảnh sớm lĩnh ngộ được đến chiêu thức cảnh giới bên trong tầng cuối cùng lần này thanh niên đao khách thi đấu bên trong còn có ai so với cái này lục thanh tư chất c à n g hơn đây chính là lao cán đao muốn tìm truyền nhân một trong tại a m đ giang tộc gia chủ gia hồ e vậy, nhận đây này Nguyên sắp hắn mặt muốn miệng tất thanh. thế từng chát, Tại cả xác Chính là cố kêu nói lên cái lục cái cái cách cái chính cố cái bước công đều đã đào đắng quan. kêu kêu dị biến, Bọn ba nói lại nói nói giang nhưng không nào nhân lên là là là, là phu. h ra gì, gì. trong trốn võ lâm mọi người đều biết võ giả ngoại trừ ba cái cảnh giới võ đạo bên ngoài còn có ba cái chiêu thức cảnh giới đây cũng là võ công hai chữ tồn tại võ chỉ là tu vi cảnh giới chia làm ba cảnh võ đạo trúc cơ thiên nhân huyền quan mệnh hỏa thuần dương c ô n g chỉ là võ học chiêu thức cũng có ba bước cái này ba bước chiêu thức cảnh giới tại kiếm khách nơi đó xưng là đường kiếm kiếm thế kiếm ý đao khách thì xưng là đường đao đao thế đao ý nhưng võ lâm nhân sĩ càng quen thuộc xưng là đường chiêu chiêu thế chiêu ý tiểu đạo sĩ huyền vũ đao chính là một bộ đường chiêu nếu là chiêu thức xáo lộ liền có thể bị phá cho nên hắn huyền vũ đao bị chu p h ả m mời trưởng bối trong nhà phá đường đao mà cuối cùng cái kia thuần dương đao chu p h ả m không phá được là bởi vì một đao kia bên trong đã khí thế như trói trang mặt trời không thể địch nổi đặt đến hòa hợp thiên địa tự nhiên c h i vật nhập trong đao thành thế cảnh giới về phần l ĩ n h n g ộ đao thế tiểu đạo sĩ nhưng vẫn là một đao liền bị lục thanh bình chỗ bại đạo lý thì càng đơn giản bởi vì lục thanh bình chiêu thức cảnh giới so với tiểu đạo sĩ còn cao một tầng là đao ý lại còn không là bình thường đao ý lúc đầu diệp hồng tuyết cảnh giới đã không thể dùng đao ý để hình dung đao của hắn đã so với ý niệm còn nhanh hơn là siêu việt đao ý cảnh b ư ớ c thứ tư phát tại ý trước lục thanh bình không có khả năng hiện tại liền sờ đến phát tại ý trước cảnh giới nhưng thuần túy chính là lĩnh ngộ một sợi diệp hồng tuyết đao ý cũng đã để hắn tiếu ngạo cùng cảnh đao khách trên đài cao mấy cái tông sư xem kỹ đã xuống lôi đài lục thanh bình cùng giang tiểu đông cố k ê u vớt dâu tán thưởng giang tiểu đông tại võ đạo trúc cơ cảnh liền đem đao pháp luyện được đao thế đây là thiên nhân huyền quan cao thủ mới có thể có công phu hỏa hậu có đao thế viện trợ nói rõ hắn sau này tấn thăng thiên nhân huyền quan cảnh đã là đường bằng p h ẳ n g giang tiểu đông sớm lĩnh ngộ đệ nhị cảnh công phu đột phá thường có cái k i a m ộ t thân đao thế giúp đỡ xông phá thiên nhân huyền quan thành lũy dễ như trở bàn tay mà cái này lục thành vậy mà càng hơn một tầng trực tiếp tại trúc cơ cảnh trong đao liền cất dấu cấp tông sư đều hiếm thấy ý cảnh trí lực tương lai nếu không có chuyện ngoài ý muốn cơ hồ ổn thỏa tông sư vị trí võ đạo tông sư cũng không nhất định đều trong quyền có ý có thể võ đạo thông thần nhưng trong quyền có ý tương lai nhất định là võ đạo đại tông sư đồng thời muốn tiến thêm một bước luyện thành thần thông pháp tướng võ đạo ý cảnh càng là á t không thể thiếu một cửa đến lục thanh bình nơi này cố kiêu vị này đao thủ đã ở trong lòng quyết định một ít kết quả một trận chiến này dưới lục thanh bình không gần như chỉ ở trên đài hai vị đao đạo tông sư trong mắt biến thành hiếm thấy kỳ tài toàn bộ sân đá xanh chung quanh giang hồ nhân sĩ cùng dân chúng cũng tất cả đều thông qua kết quả này nhận rõ ràng cái này đột nhiên g i ế t ra tới một cái tuyệt thế thiên tài chỉ là một trận chiến lục thanh bình đã trở thành trận này thử đao trên đại hội trói mắt nhất đao khách cùng lúc đó làm trận này thắng bại kết quả chuyển về các đại đồ tràng về sau toàn thanh sòng bạc đều sôi c h à o tất cả trong quán đánh bạc tỷ lệ đặt cược nhỏ nhất tiểu đạo sĩ thế mà bị một cái gọi lục thanh thanh niên bại đám con bạc thua thất bại thảm hại quán đánh bạc nhóm lại kiếm được đầy bùn đầy bát vui vẻ ra mặt thậm chí nhịn không được cho cái này gọi lục thanh thanh niên cung phụng trường sinh bài vị nhưng điều kiện tiên quyết là bọn hắn muốn biết cái này gọi lục thanh đến tột u cùng là ai lai lịch ra sao từ chỗ nào xuất hiện chương năm mươi bảy núi võ đang đại sư huynh tin tức nguyên lai là đao ý mấy vị kia tông sư thanh âm truyền vào giang tiểu đông trong hai để hắn giật mình nếu như mất còn lại đao khách nghe vào trong hai tất cả đều nhịp tim như sấm đao ý chúc cơ cảnh đao khách đao ý làm lục thanh bình cùng giang tiểu đông đao quyết kết thúc về sau chưa tới nửa canh giờ cả chàng xuống cuối cùng mười một cái bên thắng đã hoàn toàn quyết ra còn lại cái này mười một người bên trong trừ quá lục thanh bình bên ngoài cái kia chắc hồng phi không có ngoại ý muốn xuất hiện trừ quá h ắ n lý thừa long vậy mà tại vừa rồi một vòng trong quyết đấu bị đều là bản địa con em gia tộc triệu hạo đánh bại h ắ n vốn là cùng triệu hạo lực lượng ngang nhau nhưng bởi vì trước đây bị giang tiểu đông đả thương đến mức trạng thái hoàn toàn không phải đình phong bị thua tất Tại t nhiên. a cũng là mười đại đều Phạm gia hai cái này cải bại, đều là trong Long cùng trong doanh, Thừa tộc trận mắt Chu không không này Lý là mà n g l một tên đao khách tạm thời đi về nghỉ đợi đến ngày mai lại quyết ra cuối cùng đao quan ngày mai là thiên nhân huyền quan cảnh cao thủ quyết đấu cho nên cái này còn lại mười một người muốn chọn ra sau cùng đao quan đến xếp tại ngày mai chúng ta về trước đăng cao lâu đi lục thanh bình ba người đang chuẩn bị đi về đông nhiên hắn cảm nhận được có ánh mắt nhìn chăm chú quay đầu nhìn lại là một cái vóc người thon dài khuôn mặt lại bình thường thanh niên mặc áo đen ngay tại xa xa một chỗ nhìn xem hắn chắc hồng phi lục thanh bình sắc mặt thiên lặng xa xôi mấy chục mét bên ngoài đối với hắn có chút chắp tay ôm quyền hắn từ cái này bản địa mạnh nhất thanh niên đao khách trong mắt đọc được chiến ý trông thấy lục thanh bình cảm nhận được ánh mắt của hắn lại còn xoay đầu lại hướng chính mình ôm quyền chắp tay chắc hồng phi không khỏi t r ở m ặ c vừa rồi lục thanh bình cùng giang tiểu đông một trận chiến hắn hoàn toàn nhìn ở trong mắt không thể không nói lục thanh bình tu vi mặc dù yếu nhưng là đao pháp cảnh giới đã tại quân châu thế hệ tuổi trẻ không có địch thủ đao ý cảnh giới một cái cùng hắn n i ê n kỷ tương tự thanh niên thế mà tại giống nhau tuổi tắc bên trong lĩnh ngộ ra đao ý đặt vững tương lai đại tông sư vị trí cái này khiến chắc hồng phi cảm thấy thất bại sau khi lại mọc lên mánh liệt chiến ý cho dù bị người nói ta lấy cảnh giới ép n g ư ờ i cái kia lại như thế nào ta nhất định phải lánh hội một chút đao ý đến tột cùng là một loại gì cảnh giới hắn từ tám tuổi liền bắt đầu luyện đao giáo sư hắn là bản địa chứ danh đao khách cũng là phụ thân của hắn bị hỏi đến đao ý chắc viễn trả lời là đường đao lấy từ người đao thế lấy từ thiên địa đao ý lại tại cuối cùng vẫn là trở về người ngay từ đầu có tiên hiền sáng chế chiêu thức xáo lộ đây là nhân loại trí tuệ kết tinh nhưng theo võ đạo hướng phía trước tu hành liền càng phát ra có thể phát r i á được nhân lực chi nhỏ bé cho nên mới có cái thứ hai cảnh giới đem thiên địa sông núi tự nhiên đại thế hòa vào võ học bên trong một chiêu một thức trong lúc đó kéo theo phảng phát sơn xuyên đại thế có thể lại đến lúc sau mọi người lại phát hiện làm theo thiên địa không bằng trở về chính mình người vĩnh viễn cũng vô pháp trở thành thiên địa chân chính lực lượng cường đại vẫn là bắt nguồn từ người chính mình võ giả vô địch ý niệm cường đại đến trình độ nhất định chính là thiên địa quỷ thần cũng muốn hoảng sợ khóc cho nên cuối cùng liền có cái này đệ tam cảnh đệ tam cảnh ý cảnh là võ giả đối với tự thân sở học lĩnh ngộ cùng thăng hoa dung hội mà thành một cô ý niệm có cố này ý niệm võ giả sở tu mới có thể xưng là võ đạo không phải vậy cũng chỉ là võ học thôi đây chính là lấy người vì căn bản tu hành võ đạo võ học võ đạo kém một chữ sai chi ngàn dặm võ học võ đạo ý cảnh Chắc hồng phi xoay người thì thảo nhớ tới mấy chữ này cũng rời khỏi sân đá xanh một bên khác trên đường đi giang tiểu đông cảm xúc mệt mỏi nâng không nổi nửa điểm hào hứng tống vi vũ đối với lục thanh bình lắc đầu bất đắc dĩ cười không thể không nói lần này đao quyết đối với giang tiểu đông tới nói đả kích không nhỏ mới ra đời nhiệt huyết thiếu niên ngạo khí tại lục thanh bình một đao kia trước mặt hoàn toàn tan vỡ về sau ngươi cần phải kiềm chế chính ngươi tính tình sư phụ đã nói với ngươi rồi thiên hạ này chi lớn nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn chính là không bao giờ thiếu cao thủ lợi hại núi cao còn có núi cao hơn giang tiểu đông nghe vậy đột nhiên ông cụ non thở dài nói vốn định hái cái đao quan trở về cho sư m g ộ i khoe khoang khoe khoang lần này tốt rồi sau khi trở về đến bị nàng chế rêu chết trông thấy giang tiểu đông biểu hiện như thế tống vi vũ trong lòng mỉm cười sư phó đã sớm nói thế hệ này đệ tử bên trong tính đại sư huynh cùng tiểu đông thiên phú tâm tính tốt nhất tiểu đông mặc dù thiếu niên ngạo khí nhưng là cũng không có nghĩa là hắn là cái gì cũng không h i ể u tự phụ xem ra lần này ma luyện đối với hắn cũng là chuyện tốt nàng nhìn thoáng qua lục thanh bình lộ ra một chút cảm kích ngược lại là may mắn mà có cái này một cái khác thiếu niên để tiểu đông có thể sớm ăn không lớn không nhỏ thua thiệt thu liêm tính cách của mình về sau mới có thể có triển vọng lớn ta hiện tại phụ ngươi nhưng cũng không đại biểu ta về sau đều vẫn cư phụ ngươi có dám hay không cùng ta ước định ba năm sau chúng ta lại so với một lần giang tiểu đông đ ỗ n g nhiên tiến lên mấy bước đứng ở lục thanh bình trước mặt lớn tiếng nói lục thanh bình cười đáp ứng trên đường trở về đám người bọn họ bên cạnh một mực có lớn tiếng la lên thanh âm lúc chiều vẫn là đang kêu giang tiểu đông kết quả đến trạng vạng tối lúc này đều không ngoại lệ tất cả mọi người tại hô to lấy tên của hắn nhưng lục thanh bình cũng là rõ ràng chính mình ta bởi vì có được màu đen c o n bướm mới lúc trước nhân bảng người số một diệp hồng tuyết hoàn chỉnh đao ý truyền thừa có thể thi triển ra đao ý cũng không phải là thiên phú của ta thật sự có tốt bao nhiêu mà là ta được đến một tòa bảo tàng khổng lồ có thể tùy thời tùy c h ô đi đào móc nó đưa nó biến thành chính mình hắn không biết mình thiên phú coi là tốt vẫn là xấu bất quá duy nhất có thể xác định là cơ duyên của mình không sai cho nên mới có thể có màu đen con bướm dạng này thần vật viện trợ chính mình rất mau trở lại đến đăng cao lâu kết quả vừa tới cửa ra vào liền có một đội nhân mã chen chúc chúc mừng mà tới vĩnh khánh s o n g bạc chúc mừng lục công tử nhất chiến thành danh chuyên tới để đưa lên hơi lễ mọn đại hưng xong bạc chúc mừng lục công tử đúng là liên tiếp ba nhà quán đánh bạc đều phái người đưa tới một ít hạ lễ nhìn xem cái này sáu trăm lượng bạc lục thanh bình thật giống như bị xét đánh trúng s ư n g sở tại đ ư ờ n g trường tống vi vũ thấy thế c ư ờ i nói thu cất đi n g ư ờ i bỗng nhiên g i ế t ra đến bại tiểu đông để cái này toàn thành quán đánh bạc đông ra nhóm kiếm lời mấy chục vạn lượng bạc còn nhiều vì cảm ơn ngươi thế mà mới chỉ đưa tới chỉ là sáu trăm lượng bọn hắn thật là rất keo k i ệ t ngươi không thu ngu sao mà không thu cái kêu ba vị quán đánh bạc người tới cũng không xấu hổ cười hì hì bên trong miệng vẫn nói s o n g chúc mừng c h i tử để bọn hắn kiếm lời mấy chục vạn lượng bạc gân chủ a bị nói vài lời bọn hắn hoàn toàn không thèm để ý nhưng mà lục thanh bình cũng là đau lòng như góc vừa rồi tỉnh ngộ d ậ m chân hối hận nói t h u a thiệt lớn ta hẳn là cũng đi quán đánh bạc mua một chú chính mình mới đúng a nghe vậy giang tiểu đông sắc mặt tối sầm tựa như ngươi mặc kệ đụng tới ai đều biết chính ngươi sẽ thắng đồng dạng nhưng mà hắn khỏe miệng giật một cái xúc một nghĩ lại trừ quá cái kia chắc hồng phi bên ngoài lục thanh bình thật đúng là ai cũng không sợ cũng liền tại ba người tại đăng cao lâu lúc nghỉ ngơi một bên khác sân đá xanh đao quyết tan cuộc về sau nhưng có phát hiện hư hư thực thực nhân tuyển tập bộ ti cùng khâm thiên ti hai đội nhân mã hội tụ vào một chỗ lưu húc nhữu mày đặt câu hỏi cái kia cuối cùng tiến vào đao quyết mười một người không có một cái nào cùng trong lệnh truy nã miêu tả hình tượng đặc thù tương xứng hơn nữa theo người của chu gia nói cái k i a kẻ giết người cầm chi đao chính là một thanh phong mang lợi khí liền trúc cơ viên mãn dương ninh chi thể phách đều bị thương t ổ n tới nhưng trong quyết đấu cũng không nhìn thấy có người làm cho đao này khâm thiên ti người khổ sở nói đầu góc ngươi bên trong chính là bột ngão sao lệnh truy nã điều hà gián toàn thành cái k i a kẻ giết người sẽ còn quang minh chính đại lấy chân diện mục gặp người sẽ còn đem cái kia biểu thị tính cực mạnh đao lấy ra tham gia quyết đấu lưu h ú c giận dữ mắng thế nhưng là như cái kia kẻ giết người dịch dùng chúng ta thì càng không tốt phân biệt có lẽ cái kia kẻ giết người căn bản cũng không có đến tham gia thử đao quyết đấu đâu ai lá gan sẽ lớn như vậy giết người về sau còn dám tại trước mắt bao người ném đầu lộ mặt nghe được thuộc hạ lời nói lưu h ú c cũng là sắc mặt biến đổi không thể phủ nhận thuộc hạ nói có đạo lý hắn quay đầu nhìn về phía tống sử trầm giọng nói tống bộ ti liền không có phát hiện gì sao tống sử ở một bên sắc mặt bình tĩnh nói tống b ộ cũng không có gì phát hiện bất quá ta cũng có một cái đề nghị như cái kia kẻ giết người thật dịch dùng sau trà trộn vào thử đao đại hội nhưng bằng hình tượng chúng ta không cách nào tìm tới nhưng là làm ngày đó chính mắt thấy hắn hành hung giết người người chu gia có lẽ có thể nhìn ra đáng tiếc hôm nay thử đao quyết đấu đã kết thúc ta đề nghị sau hai ngày chúng ta có thể đem người của chu gia đưa đến hiện trường nhìn xem khả năng không xác nhận ra lưu húc nghe vậy ánh mắt lóe lên nói như thế một cái biện pháp khả thi nhưng mà hắn không có phát hiện túi đầu xuống sau tống sử ánh mắt lấp lóe cái gì không có phát hiện không tống sử đã có hoài nghi đối tượng người khác không biết kẻ giết người thân phận dung mạo làm rõ ràng nhất chuyện này nội tình l ừ a trên gạt dưới hắn còn không rõ ràng lắm à. kẻ giết người chính là vương gia nhi tử từ bắc đường trốn về thế tử điện hạ mà thế tử điện hạ tính danh lục thanh bình mặc dù hôm nay cái kia tên là lục thanh tuổi trẻ đao khách thoạt nhìn là cái thanh niên hình tượng chẳng những hoàn toàn cùng trong lệnh truy nã hình tượng không hợp thậm chí liền tiểu thế tử hình tượng cũng không phủ thế nhưng là làm ngay từ đầu liền biết chính mình muốn tìm ai tống x ử làm sao có thể sẽ không hoài nghi chỉ kém một chữ danh tự nghe nói vương gia còn có hai ngày liền muốn giá lâm vừa vặn cái này trẻ tuổi một đời đao quyết định vào ngày kia liền tuyển ngày hôm đó khiến cái này khâm thiên ti đi lớn mật xúc động vương g i a bảo bối vảy ngược sau đó liền có thể để vương g i a giận cho đánh mèo châu mục đại nhân một mạch thái thú giao phó nhiệm vụ của ta liền hoàn thành hắn cần làm chính là tại trận này gan to bằng trời tính toán bên trong không tiếc bất kỳ giá nào đều phải cam đoan cái kia tiểu thế tử an toàn không phải vậy đừng nói chính hắn liền xem như phía sau thái thú nhất hệ cùng toàn bộ bắc cảnh cũng có thể phát sinh động đất tâm hắn rung động tại thái thú đại nhân bao thiên tri gan dám mượn toán mượn mục, làm mệnh. vương nhưng nhưng tính hắn không Bản gia chi lại châu thuốc chịu hạ, thể tử đã là ngày hôm sau lục thanh bình lúc đầu dự định hôm nay đi xem một cái những cái kia thiên nhân huyền quan cảnh cao thủ giao chiến kết quả vừa ra cửa đã nhìn thấy núi võ đang này đối với tỷ đ ệ sắc mặt vội vàng muốn ra cửa hắn vô ý thức há miệng hỏi một chút tống vi vũ sốt ruột cũng không quay đầu lại mà nói có chúng ta đại sư huynh tin tức ngay tại thành nam chúng ta muốn đi qua một chuyến ư những g Trần ậ p Ma Thiên. h n ngày này tiếp xúc lục thanh bình cũng đối với núi võ đang cùng hai người đại sư huynh có hiểu một chút tống vi vũ cùng giang tiểu đông đại sư huynh tên là lâm văn dương là đương đại trên núi võ đang thủ tịch đại sư huynh núi võ đang bây giờ chỉ có hai đời người sinh động vị kia tại lục thanh bình trong lòng địa vị cực nặng trương láo tông sư nghe tống vi vũ nói tại trăm năm trước qua một trăm hai mươi tuổi đại thọ thời điểm liền một người ở tại trong núi trong t ú c lều i không hỏi thế sự nghe nói là đang suy nghĩ một vấn đề lao đạo nghĩ tới đây đã một trăm năm đi qua còn không có nghĩ thông suốt đến mức trên đời người đều quên núi võ đang còn có cái võ lâm đại tông sư một trăm năm không ngắn hiện tại trên núi võ đ a n g chỉ có trưởng môn một đời nhân vật cùng tống vi vũ đệ tử của đời này đang chủ trì sự vụ tại trên núi võ đ a n g có thả đệ tử xuống núi du lịch hồng trần ba năm tăng trưởng kinh nghiệm giang hồ truyền thống ba năm này ở giữa nếu không phải đại sự không cho phép về núi đại sư huynh lâm vãn dương chính là hơn hai năm trước kia xuống núi xuống núi lúc hắn hai mươi ba tuổi võ đạo trúc cơ viên mãn lâm vãn dương mặc dù xuống núi vẫn còn cùng trên núi các sư huynh đệ có thư từ qua lại mỗi tháng một phong viết thư đây đối với trên núi đệ tử khác tới nói giống như là ước định cẩn thận sự tình mỗi một phong thư bên trong đại sư huynh đều sẽ đối bọn hắn giảng thuật hắn trong một tháng này dưới chân núi trong trốn võ lâm gặp phải sự tình để không thể xuống núi các đệ tử nghe ngạc nhiên lại hâm mộ đồng thời nghĩ đến đến tột u cùng chính mình lúc nào mới có thể cùng đại sư huynh xuống núi sông sáo giang hồ cái thói quen này tại lâm vãn dương cùng tống vi vũ những thứ này trên núi các đệ tử trong lúc đó một mực kéo dài hai năm nhưng mà ngay tại ba tháng trước tin bỗng nhiên đ o ạ n mất hai năm đến nay lần thứ nhất đại sư huynh không có cho bọn hắn hồi âm tháng thứ nhất bọn hắn còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc nhưng mà trọn vẹn ở trên núi đợi ba tháng tống vi vũ thế hệ này các đệ tử cuối cùng ngồi không yên bọn hắn bởi vì hơn hai năm đến nay một mực cùng đại sư huynh thông tin lần này mất tin tức ba tháng tất cả đều ẩn ẩn đã nhận ra không thích hợp nhưng là sư môn trưởng bối lại tựa hồ như cũng không chấp nhận cho rằng dĩ vãng các đệ tử ba năm kỳ hạn lịch luyện bên trong tại trên núi không có liên hệ đều có như bởi vì ba tháng không liên hệ liền chuyên môn phái người xuống núi tìm kiếm giang hồ lịch luyện ý nghĩa ở đâu cùng lâm vãn dương tình cảm thật soạt thế hệ này các đệ tử lại không thể tiếp nhận bọn hắn mặc dù nóng lỏng lại không thể xuống núi thế là chỉ có thể để thế hệ này đệ tử bên trong xuất sắc nhất tống vi vũ cùng giang tiểu đông cũng xin xuống núi lịch lãm cho nên mới có hai người này xuống núi tìm đại sư huynh nguyên do lâm vãn dương cuối cùng cùng với bọn hắn thông một phong viết thư trong đó nội dung nâng lên mình bây giờ tại quân châu cùng một cái huynh đệ kết nghĩa làm một chuyện sau đó liền không có lúc sau cho nên bọn hắn sau khi xuống núi thẳng đến quân châu mà tới trùng hợp lại tại sau khi xuống núi vừa vặn nhận được đạo môn nội bộ mạnh hàn thiền đưa tin muốn tại quân châu phụ cận đạo môn người đi viện trợ một cái tên là lục thanh thiếu niên giải quyết một cọc phiền phước đạo môn làm tam giáo chính tông một trong mặc dù trốn xa trên núi nhưng cũng cùng hồng trần chặt chẽ nối tiếp mấy vạn năm tới nay đã sớm trên giang hồ bày ra đủ loại thế gian đạo quán có thể cung cấp xuống núi đạo sĩ nghỉ chân treo biển hành nghề đồng dạng những thứ này đạo quán cũng là đạo môn dùng t r u n g nội bộ mạng lưới liên lạc mạnh hàn g thiền chỉ cần hướng quân châu vài tòa đạo quán dùng ngọc giản đưa tin lấy nàng tam giao chính tông thân phận tự nhiên có thể mời được người khác đi giúp lục thanh bình một tay đây chính là lục thanh bình cùng này đối với tỷ đệ gặp nhau cùng bọn hắn tìm kiếm đại sư huynh tiền căn hậu quả ba người đang đổi u hướng thành nam trên đường tống vi vũ một bên khẩn cấp đi đường vừa nói đi vào quân châu về sau ta liền hỏi thăm bản địa khâm thiên ti nhưng mà bọn hắn cũng không có trong ba tháng này qua tay quá cùng ta sư huynh có liên quan bản án đây có lẽ là bởi vì sư huynh xuống núi lịch lãm thời điểm cũng không có nói chính mình là núi võ đang đệ tử cho nên không tốt tại khâm thiên ti bên kia điều tra ta đồng thời cũng xin nhờ quân châu bản địa một ít địa đầu xả dùng tiền đến để bọn hắn giúp ta lưu ý một ít tin tức ngay hôm nay buổi sáng bản địa bang hội một người tới nói hơn hai tháng trước đó thành nam vùng ngoại ô có cái thợ săn lên núi bên trên săn thú thời điểm ngẫu nhiên nhìn thấy một cái cùng ta miêu tả sư huynh niên hữu kỳ không sai biệt lắm hai cái thanh niên ở nơi đó một tòa miếu hoang bên trong phát sinh đánh nhau cái kia thợ săn tại chỗ bị dọa đến liền chạy trở về nhà cuối cùng lại đi nhìn thời điểm chỉ phát hiện một tòa sụp đổ miếu cùng đầy đất máu tươi thợ săn nhắc gan cũng không dám trêu chọc thị phi đi báo quan nhưng lại tại hơn phân nửa tháng sau một lần vào thành trào hàng con m ỗ i lúc tại trong t i ể u quán cùng mấy cái bằng hưu uống say s a u đem chuyện này nói ra sau đó chính là bản địa địa đầu xa nhóm có người nhìn thấy tống vi vũ tin tức treo thưởng nhớ tới việc này liền tới truyền lại cho tống vi vũ cầm đi một trăm l ư ợ n g bạc đánh nhau miếu thờ sập đầy đất màu tươi một đường phóng nửa phi nhanh bên trong tống vi vũ đã sắc mặt trắng bệnh không dám tưởng tượng cái kia cực kỳ xấu kết quả lục thanh bình ở một bên thấy thế đành phải an ủi tống cô nương không nên suy nghĩ nhiều cũng không nhất định là địa đầu xa loại người này vì cầm tới thường ân sẽ tận lực hướng tương tự trên điều kiện dựa vào có khả năng cũng không nhất định là bọn hắn đại sư sư huynh giang tiểu đông sắc mặt khó coi nhưng cũng quyết nhủ lục thanh nói không sai cũng không nhất định là đại sư huynh phải vào một bước xác nhận mới là hai người t u ổ i tác cùng đại sư huynh cùng cái kia hắn bằng hữu đều không khác mấy dạy ta làm sao có thể không nghĩ lung tung tống vi vũ hốc mắt đã đỏ bừng chỉ có thể cắn chặt h à n g răng để cho mình tin tưởng cái kia thợ săn không nhìn thấy thi thể nói rõ cũng không phải là xấu nhất tình huống rất nhanh đến trời đang buổi trưa ba người cưỡi ngựa đi tới thành nam vùng ngoại ô núi hoang miếu hoang chỗ xa xa nhìn lại một tòa đã sụp đổ miếu thờ t r u n g quanh có có thể thấy rõ ràng đánh nhau vết tích thậm chí có một đường dài chừng bảy tám trượng khe rãnh có thể thấy được để miếu thờ sụp đổ nguyên nhân chính là đạo này kinh khủng khe rãnh ba người tiến lên đi tới cái này miếu hoang đống phế tích bên trong tiến tôi phát hiện càng nhiều đánh nhau vết tích khí kình trận đại chiến này bên trong có thiên nhân huyền quan cảnh cao thủ tham dự lục thanh bình bởi vì từng có một lần sử dụng kiếm khí kinh nghiệm hắn trước tiên phát hiện những thứ này dấu vết khác biệt nhưng mà nghe được câu này tống vi vũ tỷ đ ệ hai người sắc mặt càng thêm tái nhợt bởi vì bọn hắn đại sư h u y n h lâm văn dương chính là tại hạ phía sau núi một năm đột phá đến thiên nhân huyền quan cảnh nhưng tống vi vũ lúc này cũng không có hoàn toàn mất đi lý trí nàng mặc dù lo lắng như lửa đốt nhưng vẫn là từ hiện trường phế tích chi tiết phát hiện rất nhiều chỗ khác nhau nơi này tựa hồ bị người tìm kiếm quá chỉ có đại chiến tàn tẫn cùng máu tươi nhưng không có một người thi thể nói rõ đại chiến về sau có người thu thập hiện trường trước đừng có gấp hiện trường như thế sốt xít vết tích khẳng định sẽ còn cho chúng ta lưu lại một ít manh mối đầu tiên chúng ta muốn chứng minh đến cùng có phải hay không các ngươi đại sư huynh ở chỗ này cùng người giao chiến mới là trọng yếu nhất lục thanh bình bởi vì cùng lâm vãn dương cũng không nhận ra cũng không thể trải nghiệm hai người tâm tình cho nên càng thêm chấn tính trước vạch mấu chốt tỷ đ ệ hai người nghe vậy thu liễm vội vàng sao động bắt đầu ở trong phế tích lục lọi lên khoảng mấy chục trượng phế tích miếu hoang chung quanh đều là đất đá tàn mục ba người không ngừng mà đem trên mặt đất đồ vật mở ra tìm kiếm trọng yếu manh mối lục thanh bình không ngừng dọn dẹp phế tích phát hiện một ít quần áo cạn bã những vật này đều không thể chứng minh cái gì lâm vãn dương xuống núi hơn hai năm làm sao có thể còn xuyên núi v õ đang quần áo lục thanh bình còn phát hiện một chút đao kiếm mảnh vỡ cũng là vật vô dụng nhưng mà ngay tại tay hắn mò tới một khối dính lấy vết máu trên tảng đá lớn thời điểm trong lòng của hắn như giống như bị chạm điện từ khi luân hồi không gian sau khi ra ngoài liền lại không biết thân màu đen còn bướm thế mà xuất hiện vào lúc này tại hắn trong đầu nó nhẹ nhàng vỗ một chút cánh trận lục thanh bình kinh ngạc trông thấy tay mình chạm đến khối kia trên tảng đá lớn đã khô cạn vết máu vậy mà lấp lóe điểm điểm màu đỏ ánh h u n h quang cũng chui vào trong tay của mình tại trong c h ố c nhóm này trong đầu của hắn xuất hiện một đoạn kinh văn tuyệt d i ệ t tình dục tuyệt d i ệ t yêu hận nhập ma tự thân mới có thể trưởng chân vũ đại lực mới có thể tuyệt d i ệ t sinh mệnh vạn vật kinh này văn danh vì chân vũ nhập ma thiên nhưng mà nhìn thấy những thứ này kinh văn trước sau một ít nội dung lục thanh bình cũng là kích động bởi vì hắn đã nhận ra cái gì chân vũ nhập ma thiên cái này rõ ràng là chân vũ đại lực thần thông tầng thứ hai mới đúng kỳ quái là thế mà là bởi vì chính mình chạm đến tảng đá lớn bên trên khô cạn huyết dịch mà đạt được truyền thừa điều này nói rõ cái này truyền thừa chân ý vật dẫn lại là mấy tháng trước ở đây đại chiến người nào đó huyết dịch còn có nói là chân vũ đại lực thần thông tầng thứ hai nhưng lại cũng không tất cả đều là nhưng lại tại lúc này đông nhiên lục thanh bình cách đó không xa truyền đến một tiếng sụp đổ khóc lớn âm thanh hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy toàn thân áo trắng tống vi vũ chính ngồi quỳ chân trên mặt đất trong tay bưng lấy một cái không trọn vẹn cây châm gỗ hắn đứng dậy đứng ở cách đó không xa nhìn xem nữ t ử kia khóc lớn không ngừng chương năm mươi chín lâm vãn dương cùng kiều phi tống vi vũ nhìn xem trong tay cái này châm gỗ nước mắt của nàng ngăn không được đã kèm lem ánh mắt cái này châm gỗ chính là sư huynh xuống núi lúc chính mình tự tay cho hắn cắm ở trong tóc ngay cả giang tiểu đông cũng tại thời khắc này mắt hổ đỏ bừng nắm tay thật chặt nắm chặt từng tại miếu hoang một trận chiến người thật là đại sư huynh của bọn hắn đợi tống vi vũ khóc một hồi lục thanh bình mới đi đi qua mở miệng nói ra có vết máu không có thi thể cũng không nhất định là xấu nhất tình huống tống vi vũ chỉ là đẻ nén không được tâm tình từ vừa mới bắt đầu liền dự liệu kết quả xấu nhất hiện tại một cái tiếp một cái xuất hiện nàng cùng giang tiểu đông chính là bởi vì cảm thấy đại sư huynh khả năng dưới chân núi xảy ra chuyện cho nên mới không tiếp xuống núi tìm đến trước đến nơi đây thời điểm cũng là tận khả năng hy vọng ở đây một trận chiến người không phải bọn hắn đại sư h ì n h nhưng kết quả chân thực như thế tàn khốc ngay tại lục thanh bình chuẩn bị nói thêm gì nữa thời điểm đột nhiên nơi xa một đạo tiếng nói trầm thấp âm thanh nam nhân chuyển đến ba người các ngươi là ai lục thanh bình trong lòng căng thẳng lập tức quay đầu nhìn sang im hơi lặng tiếng xuất hiện tại phụ cận thế mà tại chung quanh bọn họ không biết lúc nào tới một cao thủ tống vi vũ cùng giang tiểu đông cũng nhanh chóng thu thập tâm tình khẩn trương nhìn về phía thanh âm đến chỗ đứng nơi đó một người mặc màu vàng đất trường sam trung nhân nhân bên m ô i hai phiết dâu cá chê cẩn hai đầu lông mày có chút che lấp nhưng là xem kỹ nhìn về phía ba người sau đó rơi vào hốc mắt nước mắt chưa khô tống vi vũ trên thân hơi có thâm ý nói xem ra ba người các ngươi nhận biết hôm đó ở chỗ này đại chiến người nghe tin bất ngờ lời ấy lục thanh bình đầu tiên mọc lên chính là cẩn thận đề phòng người đến đến tột cùng là bạn hay địch n g ư ờ i là ai giang tiểu đông trực tiếp gào to đi ra ngươi biết ngày đó nơi này chuyện gì xảy ra áo vàng trung niên ánh mắt lóe lên giờ khác này vậy mà ngay miệng nói ra tống vi vũ hai người thân phận nhìn hai người các ngươi trên thân gân cốt khí huyết tràn ngập núi v õ đang đạo ra huyền môn chi khí tước hẳn là cùng cái kia nhập ma tiểu tử bắt nguồn từ một nhà đi ba người nghe vậy tất cả đều riêng phần mình biến sắc cái gì ngươi biết chúng ta đại sư huynh cái gì nhập ma lục thanh bình thì là trong nháy mắt nghĩ đến vừa rồi từ tảng đá lớn vết máu bên trên đạt được tên là chân vũ nhập ma thiên trên thực tế là vì chân vũ đại lực thần thông tầng thứ hai p h á p môn hắn đạt được bản kinh văn này thời điểm liền phát giác khác biệt mặc dù có thể hoàn toàn nối liền chân vũ đại lực thần thông tầng thứ nhất nội dung nhưng là làm bản này chân vũ nhập ma thiên bản thân cũng là thiếu đi lục thanh bình trên tay tầng thứ nhất cơ sở dùng một loại khác p h á p môn thay thế nguyên bản chính thống tầng thứ nhất đã kinh văn đằng trước lời nói tuyệt diện tình dục lấy thân tự ma mới có chân vũ thần lực hiển nhiên là đạt được tầng thứ hai này thần thông người chỉ có tầng thứ hai nhưng lại không nghĩ từ bỏ môn này uy lực vô cùng lớn thần thông cho nên dựa theo chính mình kỳ n g h ĩ dùng một loại khác hoàn toàn khác biệt công pháp nối liền tầng thứ nhất cơ sở để không có chân chính chân vũ đại lực thần thông tầng thứ nhất nguyên bản người cũng có thể hoàn chỉnh sử dụng chân vũ đại lực thần thông tầng thứ hai uy lực đại giới nha chỉ sợ sẽ là cái này thần bí trung niên nói tới nhập ma nhìn thấy ba người đối với mình cảnh giác áo vàng trung niên nhân cười nhạt một tiếng nói ta tên là tiêu thánh các ngươi không cần khẩn trương như vậy ta đối với các ngươi cũng không ác ý ngược lại là vấn đề của các ngươi ta tất cả đều có thể trả lời các ngươi ngươi nói chúng ta đại sư huynh nhập ma rồi chuyện gì xảy ra ngươi gặp hắn chưa hắn hiện tại người ở đâu ngươi không có chuyện gì chứ này đối với tỷ đệ lúc này không kịp chờ đợi lo lắng hỏi lục thanh bình ở một bên không có mở miệng chỉ là yên lặng lại để phòng nhìn chăm chú lên áo vàng trung niên tự thành tiêu thánh áo vàng trung niên có chút thâm ý liếc qua lục thanh bình chật gác tay nói muốn biết vấn đề đáp án à đi theo ta đi trên đường các ngươi liền sẽ rõ ràng giờ k h ắ c này tống vi vũ nhanh chóng cùng sư đệ liếc nhau sau đó quay đầu đối với lục thanh bình nói lục huynh đệ ngươi cũng không cần cùng chúng ta đi nhưng mà lục thanh bình há lại nhìn không ra tống vi vũ tâm tư sắc mặt bình tĩnh nói ta đều đã theo tới rồi cũng không kém cuối cùng này một chuyến trung nhiên nhân tiêu thánh cũng là cười nhạt một tiếng một đám mao hải mà cảnh giác vẫn rất nặng ta muốn hại các n g ư ờ i còn cần quản các n g ư ờ i đang suy nghĩ gì hắn ăn nói ở giữa ẩn ẩn có một tia bạo ngược chi khí bộc lộ lập tức để chúng quanh cỏ cây đều biến thành hôi bại tựa như nên đón tận thế ba người đồng thời trong lòng giật mình muốn biết đáp án liền đuổi theo trên đường ta sẽ cùng các ngươi nói rõ ràng trung nhiên nhân dứt lời liền xoay người ba người đồng thời đuổi theo ta cùng lão h ỏ a thượng đi ngang qua nơi này thời điểm nơi đây xác chết khắp nơi m á u chạy thành sông lúc ấy chỉ có hai người còn có khí tước hai người kia trong đó một cái hẳn là đại sư huynh của các n g ư ờ i về phần một cái khác hắn nói hắn là các ngươi đại sư huynh bằng hữu trên đường trung niên nhân không nhanh không chậm giảng thuật mấy tháng trước kinh lịch tống vi vũ lập tức hỏi người kia có phải hay không gọi tiểu phi hắn cũng còn sống không tiểu phi đúng là bọn họ đại sư huynh thông tin lúc nói qua một người, người kia là đại sư huynh từng tại miêu cương thâm sơn lúc giao bằng hữu hai người mới quen đã thân cộng đồng sông sáo giang hồ trung n i ê n nhân nói đúng bất quá hắn đã chết tại bị ta cùng lão hòa thượng đưa đến phụ cận thôn sau ngày thứ ba liền chết hắn trước khi chết ngược lại là cùng ta cùng lão hòa thượng nói một chút sự tình hắn vốn là miêu cương bên trong một đứa cô nhi d à i c h ị u ức hiếp cuối cùng càng là muốn bị hiến tế cho miêu cương tà thần lần kia các ngươi đại sư huynh trải qua miêu cương cứu hắn càng là dưới cơ duyên xảo hợp mang đi miêu cương thánh cốc bên trong thần vận Như vậy trận ố n cương, hai người huynh sinh tử, cùng một chỗ tại giang hồ lịch luyện, nhiều lần tôi luyện, sinh tưng, Lần này、Miu、hoang chi chiến, chính là bắt nguồn từ tại lúc đầu cương chi nhân, ra hai giao. miêu làm một miêu miêu tại tôi chi tại chi đầu chỗ lịch lúc hồ kết kỳ tử, tử bắt từ t là đệ t hai g ư ờ i bọn họ chiến ạ y ra m ê u sau, vẫn luôn truy cương cho vẫn về sát, tại bị đ ba bị tháng trước, cuối cùng bị triệt để tìm tới hành tung. Trận hành chiến cùng cuối để kia kết quả nha chính là các ngươi nhìn thấy miếu hoang hiện trường miêu cương tới truy sát bốn tên thiên nhân huyền quan cảnh cao thủ m ộ ư ơ i một vị võ đạo viên mãn thuộc hạ Hoàn toàn bị hai người giết hết cuối cùng chỉ còn lại có các ngươi sư huynh cùng tiểu phi hai cái người sống đáng tiếc cái này miêu cương thanh niên bị ta cùng lao hòa thượng cứu ra chỉ chống ba ngày vẫn phải chết cuối cùng chỉ còn sót các ngươi sư huynh một cái trung niên nhân dứt lời tống vi vũ cùng giang tiểu đông đáng tiếc cái kia tiểu phi nhưng lại lo lắng hơn lâm văn dương đồng thời lo lắng hỏi tiền bối kia ngươi còn nói ta sư huynh nhập ma là chuyện gì xảy ra ta sư huynh hiện tại thế nào nhập ma sự tình lục thanh bình đã đoán được nguyên nhân nhưng hắn ở một bên lặng tiếng không nói không tốt xen vào nói thêm cái gì quả nhiên cùng lục thanh bình đoán giống nhau như lúc trung niên nhân gác tay nói miêu cương thanh niên kiểu phi trên thân chạy xuôi một loại đặc thù hết dịch trong máu có một môn cường đại truyền thừa chính là bởi vì như thế cho nên hắn mới có thể bị cái kia miêu cương thánh cốc người chọn lựa làm tế phẩm nhưng hắn chính mình mặc dù có môn này truyền thừa làm thế nào cũng vô pháp học được không thể không nói sư huynh của các ngươi là làm thế ít càng thêm ít thiên tài cái kia thần thông truyền thừa tại kiều phi trong cơ thể ngủ say hơn hai mươi năm hắn làm sao cũng luyện sẽ không nhưng mà làm kiều phi đem giao cho các ngươi sư huynh sau lâm vãn dương chỉ dùng ba ngày liền có thể dễ dàng thi triển ra nhưng cũng phát hiện môn thần thông này tệ nạn tống vi vũ trong nháy mắt mặt không có chút máu lẩm bẩm nói chính là sẽ nhập ma giọng nói của nàng đều run dậy tiêu thánh khé p cười một tiếng nói môn kia thần thông đã từng cả bộ c u n g coi là trong thiên địa này số một số hai thần công nhưng từ nó hơn hai trăm năm lưu lạc tứ tán về sau bị miêu cương thánh cốc đạt được một phần thần thêm một c ước quỷ thêm một c ước mặc dù cầm uy lực cũng đổi càng thêm lợi hại điểm nhưng cũng để người sử dụng cần nỗ lực trước nay chưa từng có đại giới vốn là không c h ọ n vẹn phiên bản còn muốn để tự thân có được thần ma chi lực há lại dễ dàng như vậy cảnh giới không đủ làm sao có thể khống chế cũng không phải là lực lượng của mình miêu cương thánh cốc bên trong cũng coi như có chút thiên tài dứt khoát liền muốn để cho người ta trực tiếp mất đi lý trí đem lực lượng giao cho thần ma chi lực bản thân điều khiển thế là pháp này liền thành đồng quy vô tận pháp môn coi như có thể giết địch tự thân thi triển pháp này về sau cũng biến thành không có tình cảm ma vợ cái này kêu là nhập ma lục thanh bình nghe vậy cũng là trong lòng hồi hộp không nghĩ tới chính mình vừa rồi đắc thủ truyền thừa vậy mà như thế hung hiểm bất quá may mắn chính mình có tầng thứ nhất hoàn chỉnh truyền thừa cũng không cần cái này vô tình nhập ma chi pháp Mà ma đạm là nào? Giang Đông ngữ Trung ngữ Tiểu hỏi, niên sau, run nhập như nhân thì thế khí khí dậy, về sẽ ạ cái nói, đương nhiên là lục thân không nhận, không phải là lục c vậy c n g ư ơ cho r ằ này g ngươi nhưng các đại sư huynh huynh đệ sinh sư đại đệ thật tử, ra l bị ai đao một x u ê n ngược, cùng cuối bất bỏ trị một ì n này h Cái m lời ra lục thanh bình ba người tất cả đều bị chấn động mạnh cái gì nhập ma sau lâm văn dương chiến lược tăng nhiều nhất nhân chạm giết tất cả đột kích c h i địch nhưng cũng đồng thời không phân địch bạn một đao xuyên ngược sinh tử của mình h u n h đệ tống vi vũ sắc mặt ngưng kết váy ngánh nước mắt không tiếng động lan xuống thống khổ chứ l ầ m bẩm vì cái gì vì cái gì ngươi biết rõ pháp này sẽ nhập ma còn muốn thi triển áo vàng trung niên tiêu thánh có thâm ý k h á c nói khả năng là hắn cảm thấy mình có thể nắm giữ c ố lực lượng kia sinh tử một đường chỉ có thể một cược dứt lời hắn ngữ khi yên lặng nói tiếp kết quả hắn thua cuộc cho nên trên đời này lại thêm một cái bi thảm cố sự trung niên nhân cười nhạo Nhân loại vốn là như loại là vậy, chương ố c ấ p không không nghĩ từ bỏ cái gọi là hy vọng. gọi từ Tự đại không tự bỏ cái đại là l Giang Tiểu nói đang Đông thống ngầm đầu, khổ sáu mươi lao tăng cùng giao long tà dương nhà tranh cây giả bầu trời đã hơi bụi dưới cây giả một lao tăng cùng một bạch lý thanh niên ngồi đối diện nhau mõ thiền minh soạt soạt thanh âm tựa như đập nện tại đáy lòng của người ta khiến tâm linh người ta thanh tịnh lục thanh bình ba người biểu lộ đều có chút ngưng trọng chậm dãi từ cách đó không xa hướng nơi này đi tới trong mắt bọn họ cái này nhà tranh giới cây g i à một tăng một thanh niên tựa như một chỗ tại một loại nào đó kỳ lạ giới vực ở trong không phải là phật môn trong truyền thuyết phương trượng tỉnh thổ đạo môn có phương trượng phật môn cũng có phương trượng giống nhau danh tử khác biệt ý tứ nhưng phật môn phương trượng bình thường là chỉ phật môn chùa triển thủ lĩnh ở nơi ở mặc dù chỉ phương trượng lớn nhỏ lại n ộ i ẩn một trăm ngàn công đức rừng có giới t ử tấc vông tu di thiên địa ý tứ trước mắt lao tăng này cùng lâm vãn dương vị trí giới vực thuận tiện tựa như một tòa tấc vông thiên địa đem bọn hắn cùng ngoại giới ngăn cách ra ba người còn có thể trông thấy bọn hắn ngồi ngay ngắn ở dưới cây nhưng lại không cảm giác được hai người tồn tại lục thanh bình ba người cuối cùng tới gần dưới cây tống vi vũ trông thấy đại sư huynh dáng vẻ so với xuống núi thời điểm càng nhiều một k i a thành thục tấn lấn giật lúc này khuôn mặt tiết lặng hai mắt nhắm chặt tựa hồ chợp mắt xếp bằng ở lao tăng trước mặt hô hấp cân s ư ớ n g nữ tử một lời lo lắng tại thời khắc này hoàn toàn bông xuống nhịn không được vui đến phát khóc đại sư huynh không có việc gì liền tốt mà liên tại tống vi vũ nhịn không được đưa tay há miệng chuẩn bị kêu gọi cái này đợi hơn hai năm nam tử thời điểm một tiếng trầm ổ n già nua tiếng nói chậm rãi truyền vào ba người trong thai không thể vọng động theo tiếng kêu nhìn lại chính là xếp bằng ở lâm vãn dương đối diện áo xám lao tăng tống vi vũ trên mặt thêm ra thật có lôi cùng cảm kích không người nói núi v õ đang tống vi vũ đa tạ đại sư cứu ta sư huynh tính mệnh còn chưa thỉnh giáo đại sư danh hảo lao tăng như c ũ n h ắ m mắt gõ mọi động tác không nội không chậm cũng không thấy miệng động lại có âm thanh truyền ra lão nạp thượng khổ hạ huyền thí chủ k h á c h khí nguyên lai、like、là khổ huyền lớn tống vi vũ đang muốn mở miệng lần nữa bái tạng n g nhiên trong lòng chất động Cái t ê ngay này i nói ố n như lúc nào nghe g phụ sư lúc q u là lát nào nàng à Phật Thánh Chùa Nhưng không thể xác định, trước hết một một trước Môn Kìm đem ý niệm Cương n xác Địa đó đại vị sư. ý bông xuống, ngược lại ân cần nhìn Vãn Dương, xem sau lại Lâm đó tại h thỉnh giáo, không huynh tình huống bây giờ như thế i giáo, biết giờ lễ ta t nào. Ngay bây sư tống vi vũ quan tâm lâm vãn dương đồng thời lục thanh bình cũng đang âm thầm dò xét cách đó không xa vị kia áo vàng trung niên cùng trước mặt khổ huyền lao tăng vừa rồi nhìn cái kia áo vàng trung niên có chút bộc lộ một tia khí cơ liền để chung quanh cỏ cây sinh ra hôi bại cơ hội loại tu vi này cảnh giới e sợ đã không phải là phổ thông giang hồ võ lâm đám người có thể làm được có thể là siêu việt võ đạo đại tông sư thần thông pháp tướng cảnh giới một bước này cảnh giới điều khiển lôi ngự điện trưởng không thiên địa vạn vật chi khí hòa giải ngũ hành chỉ ở ngón tay và bàn tay trong lúc đó mà cái này khổ huyền lão tăng có thể cùng cái này háo vàng trung niên quen biết chỉ sợ cũng là đồng dạng không tầm thường tu vi ngay tại lục thanh bình ở một bên thầm nghĩ những thứ này thời điểm đối với tống vi vũ vấn đề lao tăng tiếng nói nhẹ nhàng lại nặng nề chậm rãi nói lâm thí chủ thi triển nhập ma chi thuật ma căn sâu bên trong tại tâm hiện tại hắn ngày đó đại chiến sau ngoại thương đã tốt nhưng là ý thức sớm đã không còn lúc đầu biến thành chỉ có một lời đỏ như máu sắt tính ma đầu thân thể không thể tự khống cứ việc đã sớm tại áo vàng trung niên nơi đó nghe được nhập ma trước sau nhân quả hiện tại lần nữa nghe được lao tăng xác nhận này đối với tỷ đệ vẫn là trong lòng run dày lục thanh bình lại tại giờ khắc này hỏi cái kia không biết đại sư hiện tại là tại lục thanh bình đ ố n g nhiên mở miệng để lao tăng có chút trầm mặc một lát vị thí chủ này là sau đó hắn đ ỗ n g nhiên âm thanh hỏi lục thanh bình nói chính mình cùng n ú i võ đang tỷ đệ bằng hữu quan hệ lao tăng nghe vậy lại một lần nữa liên lạc một lát không biết đang suy nghĩ gì c h ậ n hắn mới c h ầ m giái nói lâm thí chủ bởi vì là chủ động nhập ma cho nên cho dù là đối với lao tăng mà nói cũng mười phần khó giải quyết tại kiến thức qua hắn nhập ma sau tàn n h ậ n hiếu sát trạng thái về sau lao tăng bất đắc dĩ sử dụng phật môn hàng ma thần thông đem hắn cùng lao tăng ý thức cùng nhau kéo vào tỉnh thổ phật địa bên trong tại tỉnh thổ phật địa bên trong có trang nghiêm thánh âm gột rửa tâm trí của hắn có hy vọng tỉnh lại hắn lúc đầu ý thức phật tổ rằng thế gian tu hành bất quá là hàng phục tâm như lâm t h í chủ lần này có thể hàng phục man nghiệm đối với hắn mà nói Cũng là một loại khác có hành.、Ba、người đồng thời như nghĩ. là loại một tu thời điều suy Ba phật ma câu chuyện một mực tại trên diêm p h ủ đại địa lưu truyền rộng rãi có phật ma trong một ý niệm bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật ma xấu phật thành đạo mạt pháp ma k ế t vân vân phật môn truyền thuyết cố sự phật môn thật là hiểu rõ nhất ma chướng một cái giáo phái lâm vãn dương mặc dù nhập ma nhưng nhìn hiện tại ý tứ này tựa hồ tại lao hòa thượng viện trợ dưới cũng không phải là không có khôi phục thời cơ mà cây này xuống hai người không n ú c ních chính là lao hòa thượng tại viện trợ lâm vãn dương hàng phục man niệm đa tạ đại sư từ bi tống h vi vũ vô cùng cảm kích lần nữa không người một lát sau nàng trần chờ nói chẳng biết lúc nào đại sư huynh của ta mới có thể trở về khổ huynh nói từ khi cứu lâm thí chủ ngày đó lên lão nạp đã cùng hắn cùng một chỗ k h â u t ỏ a sáu mươi ngày hết t h ả đều xem lâm thí chủ chính mình hàng phúc tâm bỗng nhiên siêu phật địa có lúc bỏ xuống đồ đao chỉ cần một ý niệm có lúc lại cần cực kỳ lâu tống vi vũ hoảng hốt thất thần đây cũng chính là nói ai cũng không rõ ràng lâm v a n g dương đến tột cùng lúc nào có thể từ nhập ma trong trạng thái đi tới nghĩ lại về sau nàng ôn nhu trên mặt mọc lên kiên nghị nói vậy ta liền ở chỗ này cùng h ắ n nàng trong nháy mắt liền hạ xuống quyết định trong lúc nàng quay đầu chuẩn bị cho lục thanh bình cùng tiểu sư đệ nói cái gì đột nhiên lao tăng yên lặng hòa hoán thanh âm truyền đến để sát mặt nàng biến ảo tinh thổ không n h i m bụi các vị thí chủ lưu tại nơi này c ũ、si、Ngay lúc này nơi xa trung niên nhân kia thanh âm truyền đến nói đem các ngươi mang đến chính là xem ở các ngươi cùng hắn quan hệ không ít nhưng các ngươi nếu thật là vì tốt cho hắn liền không muốn ở lâu nơi đây để hắn hảo hảo ở tại này hàng phục tâm ma mới là chính sự nếu là quay dày hắn ra dị biến liền xem như lão hòa thượng cũng không có biện pháp nghe được trung niên nhân thanh âm thống vi vũ hơi biến sắc mặt giang tiểu đông nhìn thoáng qua sư huynh sau đó quay đầu ấm giọng khuyên nhủ sư tỷ nếu biết sư huynh không có việc gì ở đây dưỡng thương chúng ta có thể mỗi ngày đều đến xem hắn cho đến hắn từ ma niệm bên trong tránh thoát chúng ta cùng một chỗ về núi v õ đang không ở nơi này các loại tại nơi khác c h ở cũng giống như nhau tống vi vũ cũng không phải là nghe không vào lời nói người nghe vậy về sau liền cười khổ nói ừm cuối cùng nàng vẫn lưu luyến không rời ở đây quấn lưu một lát đến bầu trời bắt đầu tối lúc ba người rời khỏi lục thanh bình đoạn đường này đều không nói lời nào nhưng hắn nhưng trong lòng từ đầu đến cuối đều cảm thấy lao hòa thượng này cùng trung niên nhân kia có điểm gì là lạ, lạ cụ thể là lạ ở chỗ nào hắn nhưng lại không nói ra được đồng thời hai người tu vi đều cao thâm c ù n g bố để hắn cho dù trong lòng có dị dạng cũng chỉ có thể nén ở trong lòng chuẩn bị t r ư ớ c cùng tỷ đ ệ hai người trở lại thành quân châu bên trong mới hảo hảo đem trong lòng mình hoài nghi thật tốt phân tích một chút ngay tại ba người rời khỏi sau sắc trời đã tối nhà tranh dưới cây g i à lao tăng đ ỗ n g nhiên mở mắt một đôi mắt này đục ngầu lại t ă n g thương nhìn chăm chú lên thanh niên trước mắt mở miệng nói chuyện lâm thí chủ Đã gặp ngay ư sư môn người, ơ i cuối muôn cùng này h i đại nghiệm giọng nói mang theo điểm hóa từ bi, lại tựa hồ siêu nhiên vật ngoại Phật đang giảng giải thế gian tinh diệu nhất đại đó, đà đang ạ chấp cũng hòa thượng theo hóa hồ Phật thế nhất Pháp, trong nên buông xuống. trong mang một từ tựa vật Lao số d người buông xuống tại h khổ, thẳng ế gian tới n cực bị n Ngay t ạ l a o hòa thượng một đoạn này dứt lời xuống ở giữa dưới cây lâm vãn dương đột nhiên ngón tay khẽ nhúc đ í c h có chút dây rùa nhưng mà hắn búi tóc lại tại giờ khắc này bắt đầu tàn mát trượt xuống mái tóc đen xuân dài như thác nước bắt đầu chóc ra ba như g à n n thác nước hát đi chậm dãi đi dưới tảng cây tung bay đại biểu cho chấp nghiệm một chút xíu biến mất khổ huyền lao tăng khỏe miệng chứa lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhìn chăm chú lên trước mắt nhắm mắt thanh niên tại phật đạo khí vận tản tụ nuôi long chi sinh ra trước hai mươi năm học đạo sau đó một khi nhập ma ma đạo về sau cuối cùng nên quy y thể ngã phật núi võ đang lại vì phật môn nuôi dưỡng một cái tốt phật tử lâm vãn dương nhân sinh mặc dù ngắn lại kinh lịch thay đổi rất nhanh trước nhập đạo lại vào ma đây là cỡ nào hiếm thấy kiếp nạn tại bên trong phật môn tu hành chính là không ngừng mà độ kiếp chỉ có vượt qua tầng tầng kiếp nạn mới có thể thành tựu cuối cùng chính quả lâm vãn dương trước sau kinh lịch đạo ma đại biến dạng này kiếp nạn bị hắn đi ra một khi xuất ra tương lai phật môn tu vi sẽ không thể h ạ l ư ợ n g hiện tại chỉ còn sót cái kia lớn nhất một cọc chấp nghiệm nhưng liền núi vo đang sư môn tình nghĩa đều tại mới vừa rồi bị lao tăng nghị cách độ hóa cuối cùng một cọc chấp nghiệm chỉ là vấn đề thời gian đã rời đi lục thanh bình ba người nếu như còn ở nơi này lời nói liền sẽ trông thấy một ít bọn hắn mới vừa rồi không có nhìn thấy đồ vật tại vừa rồi không có vật gì lâm vãn dương đỉnh đầu thế mà một mực có một bàn tay lớn vàng nóng trưởng lại thuận bàn tay lớn kia đi lên nhìn là một tôn cao bảy tám trượng lớn như sườn núi nhỏ trận mắt la h á n pháp tướng h á n thần nhãn như điện một mực bàn tay từ trên cao g i ò xét vớt ve tại lâm vãn dương đỉnh đầu trong lòng bàn tay chú thích xuất r a đạo đạo phật môn đ ộ hóa chi lực thế này sao lại là cái gì tịnh thổ thế giới viện trợ lâm vãn dương hàng phục tâm rõ ràng là lấy tu vi cương đại tại cưỡng ép vì lâm vãn dương quy y để đ xuất ra tôn này cực lớn t r ậ n mắt la hán pháp tướng chính là từ xếp bằng ở lâm vãn dương đối diện khổ huyền lao tăng trên thân sinh ra là hán phật môn đại thần thông chi thuật cùng lúc đó trên cây không biết lúc nào nhiều hơn một đầu dị thú màu vàng đất làn g da toàn thân bị v ả y giáp bao trùm ước chừng hơn mười trượng dài đầu sinh độc rác dưới bụng có móng ướt đúng là một đầu dị thú hoàng giao lao ra hỏa lần sau gạt người loại sự tình này đừng để lao tử đi làm lao tử nhất là làm không quen loại này quanh co lòng vòng sự tình càng quen thuộc đi thẳng về thẳng điểm giao long mở miệng thổ lộ nhân ôn lao tăng không đáp như ngồi trung hóa gô đá trong đêm khuya dưới trời sao chỉ có thành khẩn mõ t h i ệ t âm truyền vào bầu trời đêm ngàn dắm tính mịch một viên tại trận mắt kim cương dưới bàn tay dãy rủa tâm không muốn người biết chương sáu mươi mốt một ngày này chú định sẽ không tầm thường ba người về tới thành quân châu đ ă n g cao lâu bên trong trong từ lâu lục thanh bình đem hoài nghi của mình nói ra ta luôn cảm thấy hai người kia không thích hợp chợt nghe lục thanh bình nói như vậy tống vi vũ tỷ đệ hai người mặt hiện ngạc nhiên nói vì cái gì nói như vậy lục thanh bình mặt lộ trầm tư nói các ngươi không cảm thấy cái kia tên là tiêu thánh trung niên nhân trùng hợp xuất hiện tại hoang miếu quá xào hợp phải biết cái kia miếu hoang khoảng cách thôn trang nhà tranh còn cách một đoạn chúng ta mới đến hoang m i ế u không lâu người kia liền xuất hiện tựa hồ chuyên môn đang chờ chúng ta còn có trung niên nhân kia trước sau giọng nói chuyện đều là để cho ta cảm giác hắn tại che giấu cái gì không giống người bình thường cứu người biểu hiện cái này trải qua lục thanh bình nhắc nhở tống vi vũ cũng biểu lộ biến đổi có chút phát hiện sau đó mọc lên ngưng trọng nhưng mà giang tiểu đông lại nói trung niên nhân kia t r í ít đã tu hành đến thần t h ô n g pháp tướng cảnh giới khó đảm bảo không phải có cái gì bí thuật có thể phát giác được mấy chục g i ả m bên ngoài sự tình ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều lục thanh bình cũng chỉ là hoài nghi chứng c ứ gì đều không có hắn đơn thuần chính là trực giác cảm thấy lao hòa thượng kia cùng trung niên nhân có chút không đúng muốn hắn xuất ra chứng cứ đến hắn cũng không có tống vi vũ giờ khác này lại như có điều suy nghĩ nói nói đến cái kia khổ huyền đại sư tục danh ta tự a hồ tại t r o n g sư môn nghe qua người lao tăng này tự a hồ tại chùa kìm cương bên trong cũng không quá đơn giản nhưng ta quên cụ thể lục huynh đệ ngươi nói cũng không vô đạo lý ta lập tức hướng sư môn truyền tin đại sư huynh nhập ma phát sinh chuyện lớn như vậy nhất định phải thông báo sư môn xử lý nàng lúc này mọc lên một ít gian nan khổ cực thầm nghĩ hòa thượng kia vô cùng có khả năng chính là chùa kim cương tiền bối nếu là thật sự có gì không ổn lấy lao hòa thượng kia cùng trung niên nhân tu vi chí ít đều là thần thông pháp tướng ở trên cảnh giới trên núi võ đa ngoại n g trừ tam phong tổ sư coi như trưởng môn tự mình xuống núi cũng e sợ khó có thể ứng phó chùa kim cương là mấy vạn năm trước phật giáo kim cương l à hán tự mình lưu lại truyền thừa nội tình thâm hậu đã tại tòa này trên mặt đất đứng sừng sững hơn một vạn năm năm tháng cái này vạn với năm qua không biết ra bao nhiêu phật môn đại sư càng còn có thần tăng tu thành chính quả vinh đăng phật quốc truyền thuyết cho dù là hiện tại giang hồ truyền môn chùa kim cương vẫn có một vị lục địa kim cương cảnh thần tăng tọa chân trong chùa công đất rừng cái kia nhưng là chân chính thiên thần thánh phật mà núi võ đang chỉ là hai trăm năm trước do trương tam phong tổ sư sáng lập một mạch đạo môn tiểu phái chi nhánh một cái liền sáng lập ra môn phái tổ sư tính cả mới chỉ có hai trăm năm lịch sử núi võ đang làm sao có thể cùng thần thánh tự mình chuyển thừa xuống chùa kim cương so sánh càng h u n g hồ tam phong tổ sư đã từ một trăm năm trước liền toa quan chính là liền trưởng môn cũng không thể đi kinh động hắn tu hành như hôm nay gặp phải cái này chùa kim cương đại sư cùng trung niên nam nhân kia thật đối với đại sư huynh hoài cụ ác ý lời nói coi nếu h thúc không hòa thượng này. Lục Thanh Bình thấy h ư sư người, được xuất tất một t động đang đời núi cũng này. gì mọi võ lao sợ cả Lục bá làm trong thở Thế lòng này núi đang sáng giới lập dài. võ q á m u ộ như c ỉ chỉ có lịch chuyển năm năm núi đang, vạn năm thánh dàng Nếu n địa, thừa Phật thấy thấp. h sử. đối vài giáo võ đầu cao dễ thế giới này trương tam phong tương lai cũng có thể đạt tới ta kiếp trước trong ấn tượng cái chủng loại kia độ cao lời nói núi võ đang tương lai tuyệt đối có hy vọng trở thành đạo giáo thư năm đại phúc địa chỉ tiếc có lẽ là ta xuyên qua quá sớm cũng có lẽ là vị kia lão đạo sinh quá muộn trước mắt hắn còn không có như thế giang hồ đạo giới địa vị núi võ đang hiện tại không bị giang hồ nhân sĩ thừa nhận đạo giáo chính thống truy cứu nguyên nhân bất quá bốn chữ căn cơ nông cạn khả năng thật sự là ta suy nghĩ nhiều cũng không có cỡ nào phức tạp lục thanh bình cuối cùng ă n u ổ i tống vi vũ không trách tội ý tứ ngược lại nói không người hoài nghi không phải là không có đạo lý ta ngày mai liền đi cho sư môn đưa tin Cẩn tại h không sai. Ngày kế tiếp hướng đông. Lục Thanh Bình hôm dịch cho ậ n Tổng Ngày đông. nay còn quan Tống liền người môn đưa tin. tiếp quyết một kế sai. sư đưa vi đi biêu Lưu đào đấu. Lục l có vũ giang đông không Cũng tiểu đi. đi thể theo chỗ chỉ có có lục thanh bình tiến về sân n về đá x a hai Xem một Hôm hết quyết cuối cùng này một ngày quyết đấu. này ngày n y l ề người sẽ quyết ra quân châu thanh niên đào thứ nhất. Tại、lục、Thanh ra hai niên Bình n Lục đào đi hướng sân đá xanh thời điểm t r u n g quanh trên đường phố đã chen chúc rất nhiều người thậm chí nâng lên lục thanh hai chữ bảng hiệu từ khi hôm trước giết ra lục thanh bình cái này dị số làm đao quyết mang đến đại nghịch chuyển về sau có người khóc có người cười nhưng nguyên nhân chính là như thế cuối cùng trận chung kết thời điểm xung đột mới càng thêm mãnh liệt trước đó bị cho rằng có hy vọng hái đi đao quan giang tiểu đông bị lục thanh bình thay vào đó cũng liền mang ý nghĩa hắn đem thay thế giang tiểu đông đi đối mặt bản địa mạnh nhất người thanh niên kia đao khách chắc hồng phi vốn đ ị a u đao đạo tông sư con trai của chắc viễn hai ngày này tỉ thí thực lực của hắn đã hoàn toàn t r i ể n lộ đi ra võ đạo trúc cơ cuối cùng một cảnh hoán huyết viên mãn tu vi cảnh giới của hắn tại tất cả thanh niên đao khách bên trong xếp số một lục thanh bình lợi dụng cái này ngụy trang khuôn mặt báo lên tuổi tác cũng là mười chín tuổi đồng dạng mười chín tuổi trác hồng phi đã tu hành đến trúc cơ viên mãn bước kế tiếp chính là chủng kích thiên nhân huyền quan lục thanh bình mới chỉ là võ đạo trúc cơ đệ nhị cảnh thiết cốt so với trác hồng phi kém hai cái cảnh giới cảnh giới t r ê n lệch xa thiên đại t r ê n lệch là nhất sau tranh giành đao quan quyết đấu mang đến càng lớn không biết tính cùng thú vị tính nhưng lục thanh bình đao thuật cảnh giới nhưng lại nghiền ép bao quát chắc hồng phi ở bên trong tất cả quân châu thanh niên một đầu mười chín tuổi niên kỷ liền đã trong đao cố ý đơn thuần tiềm lực tới nói lục thanh bình đã là ở đây thanh niên bên trong người số một hai người đều không phải là nghiêng về một bên thắng lợi ưu thế một cái tu vi cảnh giới cao hơn một cái thì là đao thuật cảnh giới cao hơn lại là đồng dạng niên kỷ như cầm thiên phú chia làm hai loại hiển nhiên c h ắ c hồng phi thiên phú tu luyện cao hơn mà lục thanh bình đao đạo thiên phú cao hơn vấn đề là võ đạo tu hành hai loại thiên phú đều thiếu một thứ cũng không được nguyên nhân chính là như thế cuối cùng đao quan đến tột cùng hiệu chết vào tay ai tràn đầy lo lắng cùng không biết trong thành trong quán đánh bạc tỷ lệ đặt cược cùng tiền đặt cược có mới khác biệt chỉ còn lại có vô cùng đơn giản hai lựa chọn đao quan không phải c h ắ c hồng phi chính là lục thanh liền xem ai có thể ép bên trong sân đá xanh đao thủ cố kiêu tông sư c h ắ c viễn tam đại gia tộc gia chủ tất cả đều tọa c h ấ n cao vị phía trên dưới đài đến hàng vạn mà tính thành quân châu bách tính tranh nhau chen lấn tràn vào chung quanh muốn thấy cuối cùng này một ngày trọng yếu kết quả muốn biết sau cùng đao quan đến tột cùng là ai từ một nơi bí mật gần đó quân châu khâm thiên ti người cùng tập bộ ti người đã tìm được tốt nhất vị trí bên người mang theo là ngày đó huyện thanh hà chu ra người bị lục thanh bình lục lính lên, chỗ Chu chăm chú、lên. còn có thanh tại giết Trấn Thình phía nhìn hôm Nam dưới em rể ở đồng thời tại đá xanh đài một chỗ khác có cổ lao chu gia phái tới đại tông sư chu trấn dương cùng quân châu khâm thiên ti đại giám lưu nhược vân ngồi đối diện tại tòa nào đó sáu tầng trà lâu phía trên ở trên cao nhìn xuống nhìn qua sân đá xanh bên trong liền cái kia mấy đại tông sư trạng thái đều thu hết trong mắt cùng lúc đó thành quân châu bên ngoài thành nam tòa nào đó nhà tranh dưới thành khẩn mõ âm thanh quay chung quanh cây giả gõ vang ở trong tim người ta lao tăng trên mặt hiền hòa p h ụ đỉnh lâm văn dương miệng tụng phật pháp phải hoàn thành một lần cuối cùng độ hóa thế nhưng là cũng chính là hôm nay thành quân châu bên ngoài có cộc cộc tiếng vó ngựa như sấm từ đường chân trời cuối cùng chuyển đến có bách tính xa xa nhìn lại đen nghịt một mảnh k ỵ giáp như mây đen ép thành cái kia phóng lên tận trời tinh khí lang yên đem ngoài thành đám mây đều che đậy rung động kỵ binh bên trong một cây lục chữ vương kỳ đón gió phân phận thi triển hết máu và lửa sâm nghiêm vương ra cùng c h ấ n bắc quân tới một ngày này chú định sẽ không tầm thường chương 62, dị biến thành quân châu sân đá xanh bên trên tiếng người huyên náo nơi này đã có mấy năm đều không có náo nhiệt như vậy qua ngày hôm qua thiên nhân huyền quan cảnh giới t ỷ thí tràn g diện càng thêm to lớn hôm nay thì là càng tuổi trẻ thanh niên một đời cuối cùng quyết đấu trải qua hai ngày trước nhiều phiên thử so với sáng chọn bây giờ trên đài liền chỉ còn lại mười một người cái này mười một người t ỷ thí và hôm nay bên trong liền có thể quyết ra kết quả cuối cùng có một cái số lẻ liền nhiều hơn một cái không khí rút đến người có thể l u ô n không lục thanh bình lần nữa đã chứng minh vận khí của mình không kém、Sweet. nhìn thấy lục thanh bình vậy mà rút được c h ố n g dông ký vòng thứ nhất liền luân không dưới đài truyền đến từng trận hư thanh vô cùng thất vọng nếu để cho bọn hắn có thể khống chế quyết đấu trình tự lời nói bọn hắn hận không thể trận đầu liền để lục thanh bình đối đầu trác hồng phi đáng tiếc vô cùng trói sáng hai người trong đó một cái trận đầu liền luân không cái này khiến bọn hắn đối với trận đầu tỉ thí mong đợi cảm giác giảm nhiều cái khác đ a u khách ngược lại là trong lòng thở phào n h ẹ nhóm cái này đại biểu cho bọn hắn có hy vọng lại chống đỡ một vòng không đến mức vào hôm nay trận đầu liền bị lục thanh bình một đao đào thải mười một người lục thanh bình luân không vòng thứ nhất kết thúc về sau còn lại sáu người nhưng rất nhanh đã đến trận thứ hai lục thanh bình ra sân lập lại chiêu cũ liền đao đều không có ra khỏi vỏ liền bị thua một cái đối thủ hai trận đã qua d ư ớ i đài thấy rõ ràng chưa nhưng có người kia triệu húc đối với bên người chu trấn nam cùng huyện thanh hà bộ đầu ngưng trọng hỏi đã trải qua hai vòng tỉ thí nên ra sân người đều lên trận nếu là còn nhìn không ra cái kia hung thủ giết người phải chăng liền trà trộn tại những người thanh niên này bên trong khả năng này hung thủ thật liền không ở nơi này chu trấn nam cùng bộ đầu trương lâm sắc mặt còn khó hôm qua cùng hôm nay đao khách quyết đấu bọn hắn tất cả đều nhìn ở trong mắt nhưng là nói thật không có một cái nào có thể xứng đáng cái kia kẻ giết người hình dáng đặc thù ngay cả đao pháp trông thấy hai người biểu lộ lưu h ú c đã hiểu hắn thản nhiên nói hiện tại chỉ còn lại cái k i a lục thanh đao pháp còn không có biểu hiện ra quá một hồi hắn nhất định đối đầu c h á c hồng phi không có khả năng có bản lánh đi nữa che giấu các ngươi phải cẩn thận nhìn như hắn cũng không phải lời nói chúng ta liền phải khắc tìm một cái phương hướng điều tra lục thanh bình vừa rồi vẫn như cũ là không có suất đao để hôm nay mới tới chu trấn nam hai người nhìn không ra đao pháp hư thực trương lâm cùng chu trấn nam lại như có điều suy nghĩ nhìn xem trên đài lục thanh bình hình dáng nhìn lại xác thực có từng tia từng tia tương tự nhưng không giống địa phương càng nhiều một bên tống sử không nói một lời ánh mắt lại mịt mở quét về phía lục thanh bình trương lâm cùng chu trấn nam hai cái này người chứng kiến đến về sau nguyên lai cung cấp đi lên cái kia trong lệnh truy nã đặc thù đã bị bọn hắn một lần nữa miêu tả qua càng thêm cẩn thận chỉ còn lại hôm nay một cái cơ hội nếu là không cách nào hoàn thành nhiệm vụ kéo dài đến ngày mai kẻ giết người chính là thế tử điện hạ sự tình ai cũng không g ạ t được những ngày này bố trí hết thảy đều đem công dã chàng Tiếp Thanh một trận chiến, sau đó buộc lộ ra đao thuật Phi chiến, xuống, sau chính yên lặng cùng Hồng chờ Lục Chắc là ra hoán điều kiện tiên quyết là cái này lục thanh thật là tất cả mọi người muốn tìm người không muốn cuối cùng náo ra trò cười vương gia cũng đã vào thành cũng tại đi hướng phủ châu mục trên đường đi ta muốn đem thời gian đắn đo tốt thành quân châu bên trong thông hướng phủ châu mục trên đường hai nghìn h ắ c giáp lang kỵ ở ngoài thành đóng quân chỉ có lục khởi mấy người điều khiển mã tiến thành hôm nay thành quân châu chuyện gì náo nhiệt như vậy bẩm báo vương ra là cái kia cái côn lôn trải rộng thiên hạ thử lao lệ lục khởi nghe vậy không còn hỏi thăm nhi tử cũng còn không tìm được nào có tâm tư đi quản những thứ này v i ệ c vặt đi trước vương nguyên đ ỉ n h quý phủ hỏi hắn cái này những ngày này đến tột cùng nhưng có bình nhi manh m ố i a lục khởi thầm than một tiếng nam t h ủ y binh vũ người số một trước hướng phủ châu mục đi sân đá xanh bên trong tại vừa rồi sáu tiến vào ba quyết đấu bên trong một đao bại triệu hạo về sau lục thanh bình cảm nhận được chắc hồng phi ánh mắt chắc hồng phi một mực tại chú ý lục thanh bình chiến đấu đáng tiếc vừa rồi một đao kia liền đao đều không có đi ra hắn cái gì cũng không thấy được lục thanh bình về lấy mỉm cười chỉ còn lại ba người trận tiếp theo liền chính là hai người chi chiến đồng thời hắn nhìn lướt qua dưới đài đ à i này dưới cần phải có truy bắt nha m ô n người nhưng nếu nghị căn cứ hôm nay ta cùng chắc hồng phi một trận chiến tìm ra g i ế t dương ninh lúc chỗ tương đồng vậy coi như quá nghĩ đương nhiên hắn đã dám đến xuất đầu lộ diện đương nhiên sẽ không ngốc đến bại lộ chính mình ngắn ngủn mấy ngày lục thanh bình thực lực lại có tăng trưởng bắt nguồn từ hắn hôm qua vừa đạt được chân vũ đại lực thần thông tầng thứ hai nối liền tầng thứ nhất công pháp về sau môn thần công này lập tức có được hai tầng hắn chỉ là vận chuyển một đêm liền đã ở trần o n người sinh ra hiệu quả khác nhau. g hiệu khác ra r quả t vũ đại lực thần thông nguyên bản tầng cảnh giới thứ bốn đã vượt ra khỏi hiện tại võ đạo đại tông sư cảnh giới không tu thần thông p h á p tướng đi ra một đầu võ đạo con đường phía trước càng truyền thuyết thăng long đạo chủ lệ thần tú có hy vọng sáng chế tầng thứ năm thông hướng nhưng so sánh lục địa thần tiên võ đạo tiên phật cảnh giới dạng n à y một môn trong truyền thuyết thần công đạt được tầng thứ nhất lúc vẫn không cảm giác được như thế nào nhưng nhiều hơn tầng thứ hai về sau công hiệu lập tức liền không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy tầng thứ nhất đằng sau nội dung bị nối liền về sau hắn theo nếp tu hành sẽ không còn cắt đứt ràng buộc cảm giác con đường phía trước thông suốt nhất trực quan biến hóa chính là trong cơ thể hắn sinh ra một cỗ lực là cái kia cỗ lâm vãn dương cần nhập ma về sau mới có thể nắm giữ thần ma chi lực có loại lực lượng này chiến lực của hắn lần nữa tăng lên làm sao có thể còn có thể cùng ngày đó đánh với dương ninh một trận đồng dạng lấy lục thanh bình cùng trác hồng phi thực lực cái khác đau khách đối với bọn hắn hai người tới nói đã thành phụ trợ chỉ cần là gặp được hai người bọn họ tất cả mọi người kết quả đều rất đơn giản đó chính là bại xuống đài đi rất nhanh đã đến đám người mong đợi lục thanh bình một trận chiến trác hồng phi thời khắc trận chiến cuối cùng quyết ra thành quân châu thanh niên đ o quan hai người chậm rãi lên sân khấu sân đá xanh chung quanh giang hồ nhân sĩ cùng dân chúng đều yên lặng giờ k h ắ c này nơi này nhân vật chính cũng chỉ có trên đài này đối với thanh niên chịu vạn chúng chú m g ụ c muốn nhất quyết chắc hồng phi vẫn như c ũ là một bộ đồ đen hán diện mạo bình thường lúc này có chút chắp tay ô m quyền nói một trận chiến này đơn thuần tu vi tới nói đối với ngươi không công bằng ta đã là hoán huyết cảnh trúc cơ viên mãn nhưng mà chắc hồng phi như c ũ trầm tinh nói có thể coi là là không công bằng ta cũng sẽ không có mảy may lưu thủ hôm nay vốn là quyết gia mạnh nhất đao quan thời khắc ta như lấy dẫn trước hai ngươi trọng cảnh giới tu vi như cũ không thắng nổi ngươi tâm ta cam tình nguyện để cho mình biến thành đá mai đao đưa ngươi nhất chiến thành danh ngươi như bại lời nói ta cũng biết thắng yên tâm thoải mái hai người mặc kệ là lục thanh bình bại càng hơn hai người cái cảnh giới trác hồng phi hoặc là trác hồng phi bại luyện thành đao ý cảnh giới lục thanh bình đều sẽ chứng minh cuối cùng thắng được người kia danh thiên tài đây là một hồi tu hành thiên phú cùng đao thuật thiên phú quyết đấu Mời lục thanh bình lễ phép chắp tay giờ k h ắ c này tất cả mọi người khẩn trương nhìn chăm chú trên đài cao mấy vị tông sư gật đầu có đao khách hét lớn một tiếng bắt đầu ra lệnh một tiếng trong n g á y mắt trên lôi đài cuồng phong m ê n h ông lục thanh bình đã xuất thủ hắn đao trong n g á y mắt ra khỏi vỏ trên lôi đài chỉ có thể nhìn thấy một đạo trắng loan loé sáng ánh sáng thẳng bức c h á c hồng phi đi b à ảnh không khí đều bị xé nước phát ra nổ đùng chắc hồng phi trông thấy một đao kia đánh tới trong lòng cũng là nhảy một cái đao này ý nhanh chóng để hắn cũng cơ hồ phản ứng không kịp nhưng hắn từ lúc hai ngày trước kia ngay tại chuẩn bị nên đón một trận chiến này sớm có chuẩn bị đối mặt khủng bố ánh đao xé rách cổ họng mà đến hắn đồng thời rút đao phát sau mà đến trước trước người vạch ra lít nha lít nhít đao võng đã phương diện tốc độ không nhanh bằng đối phương đao ý vậy liền lấy mạnh phá nhanh đao trật hiện ánh đao bạo ấm vang vẹn vẹn mười cái hô hấp người ở dưới đài nhóm liền chỉ có thể nghe thấy trong thai binh khí tiếng va chạm trong mắt cũng chỉ có thể nhìn thấy trên lôi đài tia lửa bắn tung tóe c ũ n g không ngừng lấp loe ánh đao nhanh cực kỳ nhanh hai người bóng người gặp nhau va chạm ra tàn ảnh tàn quang lục thanh bình đao pháp cực nhanh muốn một kích thủ thắng nhưng làm sao đối phương cảnh giới tu vi quá cao lấy công làm thủ ánh đao trùng điệp ra mang theo hoán huyết cảnh hùng hậu đao thuật lấy lực phá nhanh để lục thanh bình căn bản giết không tiến lưới đao của h ắ n lại một khắc hô hô hô đao phong cuồn cuộn như sông lớn gào thét đón đầu che mặt hướng lục thanh bình nghiêng vượt trên tới đối mặt cao hai cái cảnh giới trác hồng phi lục thanh bình không thể một kích thủ thắng cảnh giới áp chế xuất hiện hắn một đao về sau đã mất đi ưu thế ngược lại bị tu vi hùng hậu trác hồng phi áp chế quả nhiên không hổ là hoán huyết cảnh may mắn trước đó cùng cái kia dương ninh một trận chiến sớm có kinh nghiệm không phải vậy e sợ một đao không chung cái thứ nhất đối mặt liền bị hắn chuyển bại thành thắng chiến đấu bên trong lục thanh bình thân hình lấp lóe một đao nhanh hơn một đao bang ánh đao mê người mắt sáng sảng ánh đao va chạm chắc hồng phi thực lực không phải dương ninh loại kia tam lưu mặt hàng có thể so sánh tốc độ lại nhanh lại khó công phá cuối cùng vẫn là lực lượng tu vi yếu một tầng thế nhưng là lục thanh bình ánh mắt lãnh nghị lực lượng tu vi cái này tới giờ k h ắ c này trên đài cao mấy vị tông sư đồng thời trông thấy lục thanh bình thân ảnh tại trong khoảnh khắc tựa như cường đại một vòng thần ma cự lực nhập thể liền làn r a đều hiện ra kim hồng s ắ c trên cánh tay bắp thịt quần quẫn lấp lóe võ giả khí huyết tăng vọt mấy lần giống như khói báo động hạo đảng trung thiên cái gì không ngừng chắc hồng phi kinh ngạc tại đ ỗ n g nhiên tu vi tăng vọt trước mắt đại địch liền đài sen bên trên mấy vị tông sư cũng nhìn ra môn này tăng lên chiến lược bí pháp chi bất phàm mới vừa rồi còn bị trác hồng phi lấy tu vi áp chế lục thanh bình vậy mà tại thi triển môn bí pháp này về sau cơ hồ đem thực lực tăng lên một cảnh giới có được luyện tạng cảnh tu vi cái này hai người liền không có hai cái cảnh giới t r ê n l ệ n h thật lớn thành nam thôn hoang vắng n h à tranh dưới cây giả lao tăng tiếng nói thương xót như cứu khổ phật đà dẫn độ lạc đường chúng sinh cái kêu pháp tướng bàn tay lớn màu vàng nóng đang tiến hành đến cuối cùng một bước chỉ kém lâm vãn dương cuối cùng một cọc chấp nghiệm đã nhập ma sau một đau kia lệnh lâm vãn dương xấu hổ và ân hận cả đời nhưng mà ngay lúc này ngay tại lục thanh bình tại ngoài trăm dặm thành quân châu bên trong sân đá xanh bên trên thi triển ra chân vũ đại lực thần thông lúc nơi này d ị biến phát sinh hai tháng vất vả độ hóa bởi vì cái này dị biến khoảnh khắc nước chạy về hướng đông lao tăng mở mắt cây khô ra trên mặt biểu lộ dần dần cứng ác chương sáu mươi ba ác tăng khổ huyền thành nam nhà tranh giới cây l a o hòa thượng nghĩ cách đem lâm vãn dương sư môn tình nghĩa đều chặt đ ứ t cái này vừa đ ứ t giống như đoạn mất lâm vãn dương căn cơ cho dù có lại sâu chấp nghiệm cũng vô pháp đứng thẳng chỉ cần tiếp qua bảy ngày khổ huyền liền có thể hoàn toàn đoạn đi lâm vãn dương cái này lục bình không dễ chấp nghiệm thế nhưng là ngay một khắc này ngay tại xa xôi nơi đây ngoài trăm dặm trong thành sân đá xanh bên trên lục thanh bình đánh với trác hồng phi một trận thi triển ra chân vũ đại lực thần thông một cái chớp mắt đồng thời dưới cây nhập định lâm vãn dương bỗng nhiên mở hai mắt ra đây là một đôi màu đỏ tươi hai mắt vô tình tàn khốc cũng tại hắn mở mắt đồng thời trong cơ thể huyết dịch nhận không xa ngoài trăm dặm chân vũ đại lực thần thông đồng dạng khí tức liên hệ bắt đầu sôi trào cho dù lao hòa thượng pháp tướng c h ấ n áp cũng thật ép không được cố này thần ma chi lực bản thân bạo ngược toán loạn khổ huyền lao tăng trong nháy mắt thất thần t r ậ t bị này thiên đại biến cố chấn nộ toàn thân run dày lão nạp hai tháng khổ công bị một khi hủy hết là ai trận mắt kim cương phát sư tử hống chấn động hoa nguyên n g hơn mười dặm sóng đùi c u ộ n c u ộ n viên kia cây giả khoảnh khắc bạo hủy thành mảnh gỗ vụn phân bay tiếp theo một cái trước mắt hắn lập tức khô tay một điểm trước mặt huyết nhãn trợn trận lâm vãn dương l ấn đường cường đại phật lực như nước bốn biển c u ộ n c u ộ n không dứt từ khổ huyền l a o tăng bàn tay ở giữa đổ xuống mà ra bà n h lâm vãn dương thân thể lập tức chịu không được khủng bố như vậy tu vi chi chấn áp tính cả ý thức thân thể trong nháy mắt mới ngã xuống đất ngất đi nhưng mà hắn cho dù thân thể ý thức đều bị khổ huyền lao tăng trong nháy mắt phong ấn thế nhưng là trong cơ thể lưu động huyết dịch lại như cũ toán loạn chân vũ đại lực thần thông sớm đã thất truyền sao lại thế khổ huyền lao tăng mặt hiện chấn nộ lập tức bàn tay hắn nhanh chóng tung bay tại lâm vãn dương trên thân liền c h ú t quắp n h ế p ra mấy giọt máu tươi tại trước mặt hiện ra một mặt huyết quang kính mặt kính có gợn sóng dập dờn hình tượng bên trong rõ ràng là thành quân c h â u sân đá xanh bên trong lục thanh bình thi triển chân vũ đại lực thần thông một màn l mắt n thấy khổ huyền muốn đem lâm vãn dương hối hận giết thân hữu một cọc chấp nghiệm độ tan đi thời điểm bị cái kia ngoài trăm dặm thanh niên thi triển đồng dạng một cọc thần thông hoàn toàn phá hủy khổ huyền hai tháng khổ công nếu là thần thông khác còn miễn hết lần này tới lần khác chính là trùng hợp như thế là để lâm vãn dương lấy chi nhập ma chân vũ nhập ma đại lực thần thông là để hắn nhập ma sau giết chết huynh đệ sinh tử ma công là môn này sẽ ở trong máu chạy xuôi chân ý khoáng thế kỳ công tại trùng hợp như thế thời điểm để lâm vãn dương huyết dịch bên trong thần ma chi lực lập tức cộng minh dẫn động hắn điên cuồng chấp nghiệm xông phá khổ huyền phật quang dưới cây chuyện kỳ dị phát sinh thanh niên đỉnh đầu nguyên bản đã tung bay biến mất sợi tóc thế mà bắt đầu một lần nữa sinh trưởng ra xanh gốc dạng i a o long thu con mắt lấp lóe đôi dài hất lên đem lâm vãn dương ẩn giấu đi chật cũng thân hình khổng lồ du động hướng phía thành quân châu bên trong đi người cái này ác tăng lại muốn khai sát giới lao tử thật sự là số khổ bị cái kia lão lửa chọc hàng phục về sau muốn cùng người cái này ác hòa thượng đang dưới núi làm tận chuyện xấu chuyện ác g i a o long bay lên không tâm cũng thở dài có người làm ngăn nắp xinh đẹp mặt mũi phải có n g ư ơ i ta dạng này ngu x u ẩ n ác nhân làm xú danh chiêu xa lấy lớp vải lót vì trong chùa làm một ít việc không thể lộ ra ngoài ác tăng khổ huyền ác tăng thành quân châu biêu dịch bên ngoài nhận được sư môn hồi âm sau tống vi vũ mặt mày đại biến rung động nhìn xem trong thư nội dung trước kia bởi vì làm ác giết người phá chư giới quá nhiều rất lâu trước đó liền bị chùa kim cương t r ụ c xuất ngoài cửa ác tăng khổ huyền giận dữ đã giết người bên cạnh nương theo một tác giao làm bạn thế mà nàng n ử a điểm không dám dừng lại vội vàng chạy về sân đá xanh muốn đem tiểu sư đệ cùng lục thanh bình mang đi rời khỏi thành quân châu sau đó chờ đợi sư môn trưởng bối xuống núi xử trí giờ khắc này tống vi vũ tâm giống như bị kiếm xuyên tim chịu đủ giày v ò đại sư huynh là rơi vào xú danh chiêu xa lấy một đôi yêu thú ác tăng trong tay nhưng nàng lại không thể hành động thiếu suy nghĩ lấy tu vi của mình suy nghĩ làm cái gì chỉ có thể là chịu chết cho nên nàng trước mắt chỉ có thể c h ơ mắt nhìn đại sư huynh rơi vào cái kia ác tăng trong tay không do hắn đến tột u cùng có mang dạng gì tâm lý nhưng bây giờ trọng yếu nhất chính là trước đ ê m tiểu đông cùng lục huynh đệ mang đi hiện tại đã biết do ác tăng thân phận cái kia hôn qua bên trong tiếp xúc liền không có chút nào đơn giản tuyệt đối không thể lại để cho hai cái thiếu niên vượt vào hiểm cảnh cũng liền tại tống vi vũ vội vàng chạy tới sân đá xanh chuẩn bị mang hai cái thiếu niên ra khỏi thành không thể ở lâu nơi này thời điểm ngoài thành đen nghịt đội kỵ binh ngũ kỷ luật tươi sáng tại chỗ hạ trại thời kỳ xuân thu từng để các quốc gia trong lòng run sợ bắc địa lang kỵ bởi vì diệt quốc một trận chiến mà danh truyền thiên hạ vũ dũng c h i quân hổ lang c h i cưới mà có thể bị lục khởi tự mình mang ra hai nghìn cưới như thế nào lang kỵ cái này hai nghìn cưới là tinh nhuệ trong tinh nhuệ tất cả đều là võ giả lĩnh cái này hai nghìn huyền giáp cưới chính là lục khởi dưới trướng thân tướng cũng là hắn nghĩa tử lư chiến long lư chiến long cùng trái phải phó tướng ở ngoài thành hạ trại tướng quân ngươi nói cái này thế tử điện hạ đến cùng làm sao nghĩ để thật tốt vương phủ không trở về không phải một người đi sông sáo giang hồ phương bắc hán tử thạch phách tiên thở dài đây cũng là một vị từ thời kỳ xuân thu liền theo lục khởi một đường đánh tới lao b ì n h đương nhiệm trong quân nhất có u y vọng lư chiến long phó tướng trước lư chiến long sắc mặt trầm tĩnh có một c ố nho tướng c h i phòng lệnh tiếng nói việc này chính là trấn quốc công gia sự chớ có vọng nói đây cũng không phải là người ta có thể nói sự tình lục khởi địa vị c ự c cao tuần tự có hai cái phong hảo xuân thu loạn c h i ế n lúc lục khởi từ tùy ra lãnh binh hai trăm ngàn đánh đông dẹp bắc chiến công trói lọi tiên hoàng phong vị trí c h â n quốc công phong vương thì là diện thuộc nhất quốc tri hậu do hiện nay bệ hạ chỗ phong xưng là vũ thành vương cho nên lục khởi tuần tự có c h â n quốc công vũ thành vương phong hảo dân gian không có chú ý nhiều như vậy cùng lễ nghi trực tiếp đem hai cái t ư ớ c vị c h ấ p vá lung tung thành một khối s ư n g lục khởi vì trấn quốc võ thành vương mà xem như trước kia đi theo lục khởi lư chiến long bọn người lại vẫn quen thuộc s ư n g hô lục khởi cái thứ nhất phong hào trấn quốc công thạch phách tiên tự biết thất n ô n lúng túng ho khan hai tiếng không còn dám nhiều lời lư chiến long mặc dù trong miệng quát lớn nhưng trong lòng đối với vấn đề này có chỗ thở dài hẳn là đối với hắn phụ thân lòng mang oán hận đi một cái bốn năm tuổi liền bị chính mình cha ruột đưa đi nước khác làm vật thế chấp hải tử tại người khác có thể giúp vào cha mẹ r ư i gối hưởng thụ gia đình ấm áp thời điểm hắn lại chỉ có thể cùng tiểu công chúa mấy chục vạn ngoại lệ băng lanh trong đ ì n h viện cô độc nhìn qua dị quốc trang sáng như thế mười năm không thấy thân nhân hiện tại điện hạ trốn ra bắc đường thử hỏi hắn sẽ như thế nào đối đãi cái này tại ba bốn tuổi thời điểm liền đem chính mình từ bỏ phụ thân suy bụng ta ra bụng người hiện tại thế tử điện hạ không muốn trở về vương phủ thực sự quá chính thường cực kỳ lư chiến long ánh mắt phức tạp đứng tại một tên lính quen góc độ h á n tuyệt đối tán đồng trấn quốc công cách làm lấy hy sinh chính mình thân tử làm đại giá đổi lấy hai nước biên cảnh hòa bình mười năm để bao nhiêu tướng sĩ miễn đi một trận chiến không có tại mười năm trước hóa thành vô số h ả i cốt huyết n ụ đắp lên tại đất thục nơi h i ể m yếu cũng sống đến nay đứng tại nam tùy bách tính góc độ cũng tương tự muốn cảm kích đại nghĩa đi đầu đưa ra thân tử trấn quốc võ thành vương mới khiến cho thiên hạ miễn đi chiến hỏa bách tính mười năm qua an cư lạc nghiệp mặc kệ tại thời đại nào một khi treo lên trượng lai hưng bách tính khổ vong bách tính khổ thà làm thái bình chó chớ vì loạn thế người không đánh trận mới là bách tính hy vọng nhất mười năm này không có chiến hỏa thái bình tịnh thế chính là trấn quốc võ thành vương hy sinh con của mình vì bách tính nhóm đổi lấy làm binh sĩ cùng bách tính mọi người tất cả đều cảm kích đồng ý lục khởi đại nghĩa cử chỉ bọn hắn tất cả đều làm mười năm này quá phẳng người được lợi binh sĩ không cần đi đánh trận bách tính không cần lo lắng loạn thế đến cửa nát nhà tan t r ấ n quốc công làm phụ thân dùng con trai mình vì bách tính vì binh sĩ vì nam tùy đổi lấy quý giá thái bình đổi lấy quốc lực đẳng chứa thời gian mười năm có thể nếu là lư chiến long đứng tại một đứa con trai góc độ một cái ba bốn tuổi đ ứ a bé chính khát vọng cha mẹ tình cảm thời điểm liền được đưa đến nước khác làm vật thế chấp cũng không có người hỏi qua ý kiến của hắn liền dùng hắn đổi cái gọi là hòa bình lư u chiến long tự hỏi đem chính mình đặt ở tiểu điện hạ góc độ chỉ sợ cũng là đồng dạng oán hận trấn quốc công đi nhưng lý giải là lý giải có một số việc không phải lý giải liền có thể hắn ánh mắt thường trầm tĩnh bất kể nói thế nào ngươi cũng là trấn quốc công con độc nhất là tương lai trấn b ắ c q u â n người thừa kế duy nhất có chút vận mệnh là sinh ra liền buộc chặt ở trên thân thể ngươi trốn không thoát nhất định phải do ngươi cũng chỉ có ngươi có thể gánh chịu đây cũng là sinh ở vương công quý tộc nhà trách nhiệm lưu chiến long ánh mắt lấp lóe điều kiện tiên quyết là trước muốn tìm tới cái kia chỉ có mười bốn tuổi thiếu niên điện h ạ mới có thể nói nói sau quân châu mục vương nguyên đỉnh những ngày này còn không có truyền đến tin tức e sợ tại quân châu vậy ai người đến tột cùng là tại đông nhiên hắn ngây ngẩn cả người bởi vì lưu chiến long đứng tại ngoài thành cách đó không xa ngẫu nhiên liếc về cửa thành thông hành một đội xe ngựa cái kia hắn bỗng nhiên vẻ mặt chấn động tiến lên mấy bước cẩn thận đi xem xe kia bên trên mấy dòng chữ chỉ thấy cái kia đội xe ngựa bên trên treo vĩnh v i ê n thắng sòng bạc hiệu bơn cái này không trọng yếu trọng yếu là trên nóc xe ngựa hai cái tranh chữ quân châu thanh niên đao quan c h i hảo đến tột cùng hoa rơi vào nhà nào lục thanh quyết đấu trác hồng phi nhìn thấy cái kia dễ thấy hai chữ lư u chiến long lúc này một cái giật mình lục xanh lục thanh lục thanh bình chỉ kém một chữ sau một khắc một tiếng chấn động cửa thành hét lớn cái kia đội xe ngựa đứng lại cho ta tại lư chiến long hét lớn phía dưới trong nháy mắt ngoài thành hai nghìn huyền giáp kỵ binh phát ra lưới mác đụng nhau âm vang thanh âm trong nháy mắt tập kết vô biên bàng bạc s ắ t ý giống như hai nghìn đầu thượng cổ h u n g thú cùng trong lúc nhất thời hướng phía cửa thành ép đi hai nghìn kỵ binh trong nháy mắt hướng cửa thành m à tới phù phù cửa thành thủ thành quan binh lúc này bị cái này khủng bố một màn dọa đến r u n chân cái kia đội xe ngựa bên trên sòng bạc bên trong người trông thấy hai nghìn huyền giáp kỵ binh hướng hắn mà đến cũng vì thủ nho nhã đại tướng càng là đối với hắn hét lớn người này lúc này giật mình linh hồn đều đang run sợ lúc này tiếng khóc ngã quỵ không ngừng dập đầu tướng quân tha mạng tướng quân tha mạng chương sáu mươi b ố cuối cùng một đao sân đá xanh bên trong trẻ tuổi nhất đao quan quyết đấu chinh tiến vào kịch liệt nhất thời khắc lục thanh bình mạnh vận c h â n vũ đại lực thần thông trong máu mọc lên thần ma đại lực để hắn thân hình tăng gọn chiến đấu bên trong toàn thân của hắn huyết dịch thật giống như bị một cái lớn bơm co rúm cuộn trào mãnh liệt lưu động phát ra để người chung quanh đều nghe rõ ràng ả o ào, ào thanh âm đông đông thậm chí liền lục thanh bình trái tim nảy lên rơi vào gần người trong hai đều rất giống nổi trống mạnh mẽ dọa người vận chuyển thần thông cưỡng ép tăng lên một cái tu v i cảnh giới thực lực lục thanh bình trái ngược bị áp chế xu hướng suy tàn cường thế lấn đánh tới trường đao trong tay hướng lên dương động tựa như khai sơn sau đó cao cao rơi xuống giống như tuyết l ở tư thế đầu c u ộ n cuộn xuống vê anh tầng tầng lớp lớp ánh đao đem không khí đều nổ tung một vòng g ọ n sóng hướng phía chung quanh khuếch tán đi đến hay lắm chắc hồng phi trợn quát một tiếng không lùi mà tiến tới đao tại tay hướng về phía trước lao đi lục thanh bình cưỡng ép tăng cao tù vi chi pháp quả thực để hắn rung động nhưng đây càng thêm tăng lên cuối cùng này một hồi đao quyết độ cao chỉ có lục thanh bình buộc phát ra thực lực càng mạnh hắn đánh bại cao thủ như vậy mới có thể chứng minh chính mình so với lục thanh bình càng thích hợp làm đảo quan hai đao chạm vào nhau â m vang thanh âm bùng lên a phía dưới có người bị đau đinh đinh đang đang tới gần người đều cảm nhận được lăng lệ kình phong càn quét ở đây hơn mười trượng chung quanh phá tại trên mặt bọn họ tựa như mùa đông lánh đ a u tử như gió tới gần người tranh thủ thời gian lui ra phía sau lại ngưng thần đi xem chỉ thấy ở trong hai người trên thân thể đã nhiều hơn một ít vết máu lục thanh bình trên thân nhiều hơn mười mấy đạo nhàn nhạt vết đao có máu tươi chảy ra đây cũng không phải là chắc hồng phi chém chúng mà là hai người ánh đao quá nhanh lôi kéo ra lăng lệ đao p h ò n g cắt đứt trên người bọn họ áo choàng chắc hồng phi trên người vết đao so với lục thanh bình càng nhiều bởi vì lục thanh bình đao thế càng nhanh hoa lục thanh bình không còn bị ức hiếp liền đác thế không tha người đao quan g của hắn cuốn lên tựa như như thủy triều lên sóng sau cao hơn sóng trước chắc hồng phi cảnh giới tu vi cao hơn hắn một đầu không cách nào nhất kích tất sát vậy chỉ dùng đao đi mạnh mẽ sẽ mở một sơ hở lỗ hổng để cho mình đi chém ra cái kia mấu chốt nhất một đao quyết ra thắng bại và anh hai người giao thủ xê dịch đao t r t hiện lại một lần thân ảnh dịch ra lại va chạm một khắc lục thanh bình trong nháy mắt xoay người hai tay nâng đao bổ xuống sát lực kinh người và anh không khí bị cực dậy vung đao chi lực đánh ra không bạo để trên đài phát ra như tiếng sấm cực lớn tiếng vang một đao kia thế đại lực c h ầ m lại tốc độ cực nhanh nhưng mà chắc hồng phi hai mắt sung huyết nghịch mà hướng lên hoành đ a u mà qua ánh đ a u cơ hồ tạo thành một tia sáng c h a n h tranh trầm đục chuyển ra hai cái đao vết đao đều băng liệt lại bị ngăn trở nhưng mà lục thanh bình hét lớn đỡ được mấy lần ánh mắt hắn tránh hung quang lần nữa vung đao vung xong lại đến không ngừng bổ xuống một đao lại một đao một đao tiếp một đao xoạt xoạt một tiếng tiếp theo một tiếng t r ầ m đục nổ tung màng nhĩ của người ta đao đao va chạm chân vũ đại lực thần thông không hổ đại lực hai chữ mỗi một đao đều rất giống trời long đất lở không ngừng tiếp nhận mỗi một đao hống chắc hồng phi hai chân háng địa sắc mặt đỏ lên gân xanh cầu lên người ở dưới đài nhìn nhiệt huyết sôi trào đồng thời rung động tại đao này đao chạm vào nhau phía sau khủng bố tu vi đao đao chấn động không khí x é rách chung quanh đột nhiên âm âm một tiếng vang vọng gỗ tròn dựng lôi đài chừng ba thước đến cao lúc này phát ra gào thét hai người lực lượng v à chạm lục thanh bình một đao càng hơn một đao cự lực đầu đá tựa như đại địa bị cự nhân không ngừng dẫm đạp lại một khắc lôi đài khoảnh khắc bạo hủy tại chỗ năm sáu trượng phạm vi trong n g á y mắt sụp đổ mảnh gỗ vụn hòn đá những vật này giống như ám khí mũi tên nhọn phi tốc kích xạ hướng chung quanh sóng đùi quần quận m à sinh mọi người thấy không rõ l ắ m cái kia bị thổ sương mù bao phủ bên trong hai người giao chiến thân ảnh trên đài mấy vị tông sư đều liên tiếp gật đầu như vậy chiến đấu kịch liệt để bọn hắn đều lờ mờ nhớ lại năm đó thanh xuân thời điểm nhiệt huyết còn tại võ đạo trúc cơ cảnh thời điểm khẩn thiết măng gió hết thể chỉ dựa vào lực lượng của thân thể cùng đối với đao thuật trường khống sân đá xanh bên ngoài không xa chu trấn nam cùng trương lâm hai người đều thấy choáng lưu húc thì là tức giận h ừ một tiếng hỏi thế nào đến tột cùng có hay không đường đ à o chỗ tương tự hai người ấp úng không nói ra lời lưu húc càng là chấn nộ nhìn về phía trương lâm ngươi không phải cùng người kia giao thủ qua ả hiện tại trên đài người kia thi triển đao pháp có hay không g i ế t dương ninh thời điểm cái bóng ngươi cũng nhìn không ra trương lâm do dự nói cái này cái này tha thứ thuộc hạ mắt vụ về thật nhìn không ra khả năng căn bản cũng không phải là một người đi hãn quay đầu mặt hiện rung động sợ nhìn về phía trên đài cái kia long tinh hổ mãnh giống như thiếu niên thần nhân lục thanh bình như vậy c u ộ n trào mãnh liệt giữ dằn đao k ì n h cùng g i ế t dương ninh thời điểm thiếu niên kia căn bản cũng không phải là một cái đường đi hơn nữa ngày đó thiếu niên kia trực tiếp bị hoán huyết cảnh dương ninh đệ lên đánh chỗ nào như hôm nay đồng dạng là hoán huyết cảnh chắc hồng phi thậm chí càng càng hơn dương ninh mấy bậc lại thế mà trên đài trải qua chằn trọc về sau bị lục thanh chiếm trước thế công đắc thế chính là dậy sóng không dứt đao k ì n h giống như sông lớn cuồn cuộn không có ngừng thật chẳng lẽ không phải cùng là một người lưu h ú c cắn răng do dự cái này đại biểu cho bọn hắn những ngày này điều tra phương hướng đều sai chẳng những lưu hút cắn răng ngay cả lửa trên gạt dưới tống sử cũng tại thời khắc này nội tâm giao động hai người con mắt nháy cũng không dám nháy nhìn về phía trên đài lục thanh đường đao hoàn toàn khác biệt vậy nếu muốn cuối cùng xác nhận chỉ có thể từ trên khuôn mặt của hắn bỏ công s ứ c nếu thật là tiểu thế tử khẳng định là dịch dung hắn nhìn chăm chăm lục thanh bình mặt hy vọng hai người trong giao chiến có thể xuất hiện cái gì ngoài ý muốn để khả năng dịch dung lục thanh bình lộ ra một chút xíu sơ hở để cho hắn xác nhận chỗ tìm người không sai lúc này sân đá xanh bên ngoài một chỗ khác giang tiểu đông nhìn thấy kịch liệt như thế đao khách quyết đấu kích động ánh mắt tỏa ánh sáng cũng đối với hôm đó thua ở lục thanh bình trên tay tâm phục khẩu phục hiện tại trên đài hai người đổi lại hắn đi lên mặc kệ là bất cứ người nào đều có thể đánh bại dễ dàng hắn khó trách đứng ở sau cùng là hai người kia mà đ ỗ n g nhiên hắn khỏe mắt thoáng nhìn quen thuộc nữ tử thân ảnh sắc mặt khẽ nhúc ních kinh h ỉ nói sư tỷ suýt tống vi vũ đi tới giang tiểu đông phụ cận Ngựa khí ngưng trọng nói không cần nói nhiều một lát nữa đợi lục thanh đao quyết kết thúc về sau chúng ta cũng nhanh chút rời khỏi thành q u â n c h â u thành này không nên ở lâu trên đường ta lại cùng các ngươi nói giang tiểu đông trông thấy sư tỷ biểu lộ biết mức độ nghiêm trọng của sự việc lộ ra nghiêm mặt ánh mắt lấp loe suy tư sau đó thật sâu nhẹ gật đầu v â n g hắn quay đầu nhìn lại lập tức lần nữa khẩn trương nhìn chăm chú chỉ vì trên đài quyết đấu sắp xuất hiện kết quả chắc hồng phi gào thét một tiếng trên thân thể cố sức lực như đại giang đại hà đ ố n g nhiên nhấc lên lại không quản không để ý lục thanh bình c á i kia ngang nhiên đao thế thay đổi ánh đao như sao trổi s ẹ t qua bầu trời trực kích lục thanh bình bản thân đi đây là một loại bất ước sau p h ó n g thích cảnh giới cao hơn lục thanh bình thế mà bị đè ép tình thế đã mất đi tiết tấu chiến đấu hoàn toàn chìm đắm vào chỉ có thể ngăn cản bị động cục diện vì phá cục hắn trực tiếp bỏ phòng thủ mặc cho lục thanh bình đao đao như mưa to mưa như chút nước đại thế ép xuống hắn chỉ là một đao thẳng b chắc lục t a n bình đầu lâu đi. Cũng liền h h đầu đi. lâu tại c hồng, hồng phi nếu là một vị dữ gìn sớm muộn sẽ lộ ra sơ hở bị lục thanh bình cái kia thần đến một đao cấp tốc cắt vào quyết ra thắng bại nhưng hắn một đao kia phản công nhưng cũng sẽ không để cho kết quả xuất hiện biến hóa gì thậm chí sẽ chỉ bị bại càng nhanh bởi vì hắn phản thủ làm công một khắc này liền đã xuất hiện trước sau biến chiêu sơ hở cái này sơ hở đối với một ít hoán huyết cảnh đ a u khách khả năng đều bắt không được là chắc hồng phi một k í c h cuối cùng phản công ngưng tụ hắn mạnh nhất một đao đáng tiếc cái này vừa vỡ phun đối với hắn đối thủ tới nói cho dù cùng cảnh không người có thể bắt lấy nhưng lục thanh bình nhất định sẽ bắt lấy bởi vì hắn là l ĩ n h nộ g đao ý đao khách cho nên một đao kia sau kết quả đã định tại chắc hồng phi phản thủ làm công sơ hở lộ ra về sau đồng thời xuất hiện là một cây đao không cách nào hình dung nhanh nó tới chương sáu mươi lăm h ô n chiến chắc hồng phi cuối cùng một đao vung ra đi nhưng hắn bỗng nhiên ánh mắt ngưng kết bởi vì hắn cảm giác không khí chung quanh tựa hồ trở nên chậm thậm chí ngay cả mình động tác đều trở nên chậm một cây đao không cách nào hình dung nhanh tựa như từ lòng người nội tình bên trong dài đi ra làm ngươi trông thấy nó lúc nó liền đã xuất hiện ở trên trái tim ánh đao lóe lên chắc hồng phi chỉ cảm thấy tim tê dần toàn thân cao thấp đều tại cái này một cái chớp mắt c à n g cứng cứng ngắt lại mặt lộ thảm bại dáng tươi cười trong tay đao rơi xuống sân đá xanh yên tĩnh tất cả ánh mắt nhìn chăm chú cuối cùng đứng tại lôi đài phế tích ở giữa là lục thanh bình một đao đâm rách chắc hồng phi quần áo đứng tại trái tim của hắn chỗ một màn đao ổn tay càng ổn bởi vì tiến thêm một bước chắc hồng phi liền thật chết Tháng phân. bại đã phân. sân đá xanh bên trên một cái vóc người khôi ngô đ a u khách trong nháy mắt hô to một tiếng tiếng gầm truyền khắp sân đá xanh trong ngoài tuyên cáo kết quả tháng thế mà cuối cùng là lục thanh thắng dưới đài người sôi trào tiếng người huyên náo đủ loại thanh âm tựa như đốt lên n ổ i oanh minh tường trợn không thể dừng lại kết quả cuối cùng cuối cùng xuất hiện lục thanh thắng chắc hồng phi quân châu thế hệ thanh niên đ à o pháp đệ nhất đao quan đã xuất nhưng lại tại dưới đài tất cả mọi người lao nhau thảo luận kết quả này cùng vừa rồi chiến đấu bên trong quá trình lúc đ ỗ n g nhiên một đám lửa đốt rằng áp đỉnh trong không khí không có dấu hiệu cực kỳ đè nén không khí cấp tốc rắn lơm trên đài mấy đại tông sư kinh hãi biến sắc đồng thời đứng dậy ngay cả phụ cận trà lâu bên trên chu gia tông sư cùng khâm thiên ti lưu nhược vân đều tại thời khắc này biến sắc đây là cái gì khí thế quân châu còn có cao thủ như thế ta khâm thiên ti cũng không biết giờ khắc này bọn hắn đồng thời ngẩng đầu chỉ thấy bầu trời đều bị đen tuyển sắc ánh sáng nhiễm tấu h tựa như núi lửa bừng bừng phân chấn lửa giận sôi trào mãnh liệt hướng phía trên đài một người c h ú t xuống cái này khách tới tốc độ nhanh chóng để rất nhiều người đều không thể phản ứng chỉ có thể nghe thấy thang ngại danh tiểu nhi mấy xấu bản tọa đại kế một tiếng tang thương chấn nộ gặp lại một bàn tay lớn vàng nóng trưởng từ bên trái phía trên cường hoành tre đậy mà đến để chung quanh sóng khí bay tán loạn bạo trùng đem hai bên cao lầu đều trùng kích gầm vang sụp đổ phát ra chấn minh a tất cả mọi người kinh hãi kêu to bởi vì một trường này vậy mà chính là hướng phía vừa mới chiến thắng chắc hồng phi người thanh niên đi nó muốn giết lục thanh tựa như trời sập một cái cự trưởng muốn chụp chết lục thanh bình a chạy mau a muốn bị lan đến gần sân đá xanh dân chúng chung quanh lập tức thất kinh hoảng sợ kêu to làm chim thu hướng bên cạnh tư tán do người như thủy triều né ra muốn tránh né một trường này chấn áp tới phạm vi mà ở vào một trường này dưới lục thanh bình cũng là sắc mặt đại biến bởi vì hắn cảm giác chung quanh như có vô tận cự lực lôi kéo hắn đem hắn vững vàng chấn áp tại cái này một giảm để hắn căn bản không thể động chỉ có thể thừa nhận vô biên kinh khủng một cái bàn tay lớn màu và nóng vì cái gì ta đắc tội người nào giờ k h ắ c này hắn tâm niệm giao nhau tránh vô cùng kinh hãi hắn có nghĩ qua có thể sẽ bị truy bắt nha môn người phát hiện sau đó bắt lấy làm thế nào cũng sẽ không nghĩ đến vô duyên vô cớ sẽ thiên tướng một bàn tay lớn màu và nóng g đến đem hắn chụp chết thậm chí liền hắn lúc nào đắc tội bàn tay này chủ nhân đều không rõ ràng nhưng mà ngay tại một trường này ép xuống lục thanh bình gian nan ngừng đầu tóc dài bay múa mặt nạ da người đều bị cái này hùng vi thần lực lôi kéo thành mảnh vỡ n g a y mắt mắt thấy muốn đem lục thanh bình chụp thành thịt nát đông nhiên hết thể năm thân ảnh cùng trong lúc nhất thời xuất hiện ở giữa lôi đài ai dám ở đây giết ta đao minh đao quan cố kiêu lúc này trợn quát một tiếng trong nháy mắt ngăn tại lục thanh bình trước mặt hắn không chút do dự đi ra che chở đồng thời hắn một thân tông sư khí huyết trùng trùng điệp điệp s ô n g lên trời một đao chém về phía đỉnh đầu cự trưởng ánh đao hơn mười trượng đầy trời đều là khiếp người tia sáng trong đó đao ý như buôn lôi dậy sóng phát ra bành trướng tiếng vang khiến cho thiên điệu kêu rên giang giác bản điệu tông sư chi h uy đều ở một đao cái kia kim sắc bàn tay thế mà bị một đao đánh ra vết rách nhưng ở đồng thời còn có chắc viễn tông sư ánh đao sau đó đuổi theo một đao vạch ra như tựa hồ mặt biển lên cao ra một vòng mặt trời mới mọc to lớn dương cương biển trời một tuyến ý cảnh siêu nhiên hô hô hô! mà bản địa thế r a ba vị gia chủ cũng không khả năng thấy cái này tự dưng người tới ở chỗ này ra tay giết người đồng thời gầm thét xuất thủ ngửa đầu g i ế t ra vô song thần t r i ề u tông sư khí huyết gào thét không dứt năm người này như trên trời rơi xuống cứu tinh toàn thân võ giả khí huyết hạo đáng như rồng càng tựa hồ năm vòng mặt trời khí huyết s u n g lên đ ầ y trời đều là d ư ờ n g cương chi khí tập hợp một chỗ v ranh bạo bàn tay to kia t r ư ở n g vê anh không khí truyền ra kinh khủng gợn sóng gợn sóng dập dờn từ lâu bên cạnh bên trên mảnh g ó i giống như c u ồ n g phong phá động phát ra lốp b ú t vang lên dòn dã lăn xuống mái nhà mấy cái võ giả thật can đảm thanh âm từ trên bầu trời truyền đến vô cùng chấn nộ bản địa mấy đại tông sư ngầm đầu thình lình trông thấy cái kia đúng là một tôn cao mấy trượng lớn kim cương pháp tướng trận mắt nhìn toàn thân tia sáng khiếp người một cỗ khí tức kinh khủng trấn nhiếp văn vận giống như cao cao tại thượng phật đà giáng lâm thần thông pháp tướng các hạ đến tột cùng là ai vì sao muốn đối với ta đao minh đào quan xuất thủ cố kiêu lập tức biến sắc lập tức mở lời hỏi tam đại gia tộc tông sư tất cả đều hồi hộp trong lòng rung động sợ lại là thần thông pháp tướng cảnh người tu đạo cao hơn bọn hắn r ò n g r ã một cái đại cảnh giới cao thủ mà khổ huyền cũng là phẫn nộ đầy mặt tiện tay một kích bị năm cái võ đạo tông sư ngăn lại cái này khiến hắn l ử a giận càng hơn cười lạnh một tiếng ta khổ huyền giết người nào có nhiều như vậy lý do mấy cái nhỏ tiểu tông sư cũng mưu toan ngăn cản bản tọa khai sát giới các ngươi còn chưa đủ tư cách nói xong hắn hóa thân pháp tướng sừng sững lâm trần bệ nghệ hết thảy có kim quang trói mắt cánh tay như tiểu long chi cánh tay tựa hồ kéo theo tứ hải trí lực hướng phía ở đây năm vị tông sư che đậy đi qua hô hô hô cồn phong gào thét gió nổi mây phun cái này một tay dưới ngay cả thiên tượng cũng thay đổi một trưởng đẻ xuống đ u ổ i mù cuồn cuộn năm vị tông sư gặp này vì thế cùng nhau biến sắc nhưng đã lập thân nơi này lại há có thể lâm trận lùi bước nhao nhao gầm thét một tiếng ngang nhiên i ế t đi qua doanh động cự lực va chạm sân đá xanh chung quanh cơ hồ không còn sót lại bao nhiêu mách tính đều trong thời gian thật ngắn lẫn mất xa xa ngay cả những cái kia dự thi đao khách cũng đều hoảng sợ né tránh ra tới một vị thần thông pháp tướng cao thủ đột nhiên giáng lâm tại chỗ để bọn hắn đều không thể dự liệu được loại này kinh khủng d ị biến cũng liền tại năm vị tông sư xuất thủ cứu lục thanh bình đồng thời lục thanh bình trên mặt mặt nạ ra người bị khổ huyền áp thiên một trường đánh rách tả tơi lúc này chạy ra một trường kia về sau liền nhanh chóng né ra những thứ này khủng bố nhân vật giao thủ phạm vi đ ỗ n g nhiên hắn ý thức được bộ mặt trong lòng nhảy một cái không tốt mặt bại lộ cách đó không xa chu trấn nam trương lâm hai người đồng thời gắt gao nhìn chằm chằm đã bại lộ mấy phần chân dung lục thanh bình lớn tiếng kêu lên là hắn chính là hắn ba sát hại phụ thân ta cùng tỷ phu hung thủ chu trấn nam hai mắt sung huyết cơ hồ gầm thét đi ra giờ khắc này cứ việc bị khổ huyền kim cương pháp tướng trình diện rung động trái tim cự thiêu lưu húc như cũ nhốn người nhảy lên nhìn chằm chằm lục thanh bình hét lớn một tiếng mơ tưởng chạy nhưng có người còn nhanh hơn hắn chính là tống sử vị này lựa trên gạt dưới tại một cọc gâm hưu trong đó sung làm trọng yếu nhân vật người lại không dám quên nhiệm vụ của mình hắn cái thứ nhất liền xông tới muốn lấy cường hãn tu vi tại chỗ đem lục thanh bình bắt được không dám sinh dị biến lục thanh bình trông thấy sân đá xanh một chỗ khác xông tới truy bắt nha môn cùng khâm thiên ti người biến sắc mới ý thức tới mặt nạ của mình bị khổ huyền một trường c h ấ n á c cái kia kim sắc bàn tay lớn lại là khổ huyền hắn chửi ầm lên lão hòa thượng ta t r e o c h o n g ư ờ i nếu không phải lão hòa thượng này đột nhiên g á n g lâm không rõ thanh hồng tạo bạch liền muốn giết chính mình chính mình ngụy trang làm sao có phá như ngụy trang không tiêu tan cũng không trở thành mới ra khổ huyền sinh tử một đường chân sau lại gặp gỡ những thứ này truy bắt nha m ô n người ngay tại lục thanh bình phi tốc muốn chạy trốn chui vào nhà ta quán rượu thời điểm thứ bên tay trái của hắn nhanh chóng đánh tới hai người chính là núi võ đang tỷ đệ tống vi vũ tại khổ huyền đánh tới một khắc liền lập tức biết là chính mình tỷ đệ cùng đại sư h u n h quan hệ liên lụy đến lục thanh bình may mắn còn có ở đây năm vị tông sư có thể ngăn trở nhưng lại hại lục thanh bình bại lộ thân phận nàng kịp thời đến giúp cứu lớn tiếng đối với truy bắt nha môn cùng khâm thiên ti nhân đạo lục thanh là ta núi võ đang cùng đạo môn đan hà phúc địa bằng hưu các ngươi khâm thiên ti còn không có tư cách động thủ bắt hắn lưu h ú c mấy người n g h e vậy tại chỗ giật mình nhưng tại giây phút này đột nhiên cách đó không xa trên t i ể u lâu truyền ra hừ lạnh một tiếng âm thanh trấn khắp nơi núi võ đang đan hà phúc địa liền xem như đạo môn đệ nhất thánh địa núi long h ổ bằng hưu giết ta người của chu gia như cũ muốn đền mạng tiếng nói vừa ra có một cầm bào nam tử long hành hổ bộ từ nơi không xa trên t i ể u lâu chắp tay mà xuống hiển thị rõ uy thế chính là đã sớm tại phụ cận trên t i ể u lâu đầu nhìn thật lâu chu gia tông sư chu trấn dương chu gia là cổ lão thế gia một trong đưa ra đan hà phúc địa danh hảo có lẽ những người khác sẽ kiên kỵ nhưng chu gia cũng không nhất định dính chiêu này nhìn thấy kẻ giết người cuối cùng bại lộ xuất hiện hắn cũng xuất hiện đồng thời lại có một đạo âm nhu s ắ c lệnh the thé phát thanh âm hiện giết người thì đền mạng ta khâm thiên ti quản chính là các ngươi những thứ này bất chấp vương pháp người khâm thiên ti người nghe lệnh đem cái kia kẻ giết người đi đầu cầm xuống sau đó bản công tự mình xử trí h ắ n cùng chu trấn dương cùng nhau đi ra còn có quân châu khâm thiên ti đại giám lưu nhự vân một thân áo bào đỏ mặt phấn phát quang nhưng là khí thế dọa người tu vi thâm bất khả trác hai người vừa xuất hiện vậy mà cũng là vì lục thanh bình ngoại trừ ác tăng khổ huyền vị này đại tu sĩ bên ngoài thế mà còn có hai đại tông sư muốn bắt lại lục thanh bình lập tức lục thanh bình lâm vào không có gì sánh kịp hiểm cảnh đây hết thể đều là bởi vì khổ huyền đ ỗ n g nhiên xuất hiện sẽ rách hắn ngụy trang mà nghe được lưu nhược vân sắc lệnh the thé thanh âm đại chiến chỗ họ lưu người dám mang ta đi đ à o minh đ à o quan cố kêu mặc dù nhận khổ huyền một trường trọng kích không khỏi ho ra máu nhưng là được nghe lưu nhược vân xuất hiện c h i ngôn giận tí m ặ t quay đầu hét lớn so với hắn giận quá chính là khổ huyền hắn kim cương trứng mắt chìm giận kiếp người thiến quỷ tiểu tử kia mệnh là bản tọa ngươi dám cướp người bản tọa liền muốn mạng ngươi để lâm vãn dương q u y y thất bại nguyên nhân căn bản chính là lục thanh bình trên người chân vũ đại lực thần thông bắt nguồn từ tại tiểu tử này huyết dịch pháp môn này mặc kệ rơi vào trên tay người nào đều sẽ để lâm vãn dương qi u y xuất hiện biến cố cho nên hắn nhất định phải tự tay đem lục thanh bình đánh giết mới có thể bảo đảm không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn độ hóa vị kia phật môn phật tử thế nhưng là nghe thấy lời ấy cổ lao chu gia tông sư chu trấn dương cùng lưu nhược vân đồng thời trong lòng giận dữ tốt một cái chùa kim cương bứt bỏ tăng khẩu khí thật lớn hôm nay chúng ta liền l ã n h giáo một chút ngươi cái này phật môn phản đồ pháp tướng kim cương c h i lực đã có năm vị tông sư chống đỡ khổ huyền bọn hắn không sợ chút nào vị này chùa kim cương phản đồ lúc này hai người đồng thời thả người thẳng hướng khổ huyền bởi vì hai người cũng minh bạch không trước bại khổ huyền cái này giết người tiểu tử e sợ không cách nào nhẹ nhõm mang về xử trí bên này tống sử đã trưởng xuất khí kình phong bế lục thanh bình đ ứ n g lui nhưng bởi vì tâm hắn có bận tâm không dám đả thương đến lục thanh bình cho nên chỉ là chế trụ lục thanh bình không để cho đào tẩu muốn động lục thanh trước quá ta tống vi vũ cửa này võ đăng nữ đệ tử sắc mặt đại biến nhưng lại dứt khoát hét lớn tiến đến giải cứu lục thanh nàng hối hận chính mình mang theo lục thanh bình đi tìm đại sư m ì n h mới có thể đem lục thanh bình kéo vào ác tăng khổ huyền trong mắt đem cái kia đôi tỷ đệ cùng nhau bắt lại cho ta lưu hút lúc này theo sau mắt thả lệ quang núi võ đ à n g bọn hắn còn không để ý vê anh sân đá xanh đại chiến cơ hồ nửa cái thành quân châu đều tại chấn động cái kia khổ huyền lão tăng kim cương p h á p tướng đã không phải võ giả cảnh giới giống như thần ma hàng thế mọi cử động mạnh mẽ siêu sơn hải thần uy hết t h ả bảy đại tông sư đại chiến khổ huyền đại chiến kịch liệt dưới chân bọn hắn mấy chục trượng đại địa sụp đổ xuống nhấc lên quần quận bùi đất sân đá xanh chung quanh ở lại bách tính đều dọa đến hướng càng xa xôi bỏ chạy vốn là thử đao đại hội đao quyết làm sao đông nhiên trong lúc đó liền biến thành kinh thiên động địa một hồi hôn chiến hơn nữa vì vẫn là cùng là một người cái kia lục thanh đến tột cùng là ai làm chuyện gì sự kiện bên trong nhân vật chính lục thanh bình lâm vào tuyệt đối nguy cảnh nhưng lại còn bảo trì chấn định chỉ là hắn cho dù có mạnh hơn thiên phú và vật khí nhưng cũng ngăn không được thiên nhân huyền quan cảnh cao thủ áp chế chỉ có thể một bên nỗ lực chống cự một bên lóe ra ý niệm suy nghĩ biện pháp đông nhiên dị biến tái sinh ngay lúc này có cực kỳ n g o ạ i ý muốn thanh âm c ố c c ố c c ố c đại địa trân chiến tảng đá d ị dào mà đậu thanh âm này càng lúc càng lớn tựa như mưa to sắp tới đợi có một loại nồng đậm cảm giác c á c bách khiến cho trong không khí đều xuất hiện mấy phần ngưng kết hôn chiến bên trong chuyện gì xảy ra lưu húc biến sắc hướng về một phương hướng nhìn lại tựa hồ là quân đội kỵ binh gót sắt tiếng t r à đạp thành quân châu tại sao có thể có thiết kỵ là vương gia huyền giáp kỵ đi nghe nói vương gia hôm nay vào thành nhưng huyền giáp kỵ hẳn là chú đóng ở ngoài thành m ớ i đúng làm sao có vào thành truy bắt nha môn người cùng khâm thiên ti người đồng thời nghĩ hoặc lưu h ú c đ ố n g nhiên quay đầu nhìn về phía đại chiến bên trong bảy vị tông sư cùng cái kia ác tăng khổ huyền suy tư một lát không khỏi hơi vui vẻ nói khẳng định là nghe được trong thành đại chiến động tĩnh đến trợ giúp chúng ta cùng một chỗ chấn áp cái kia ác tăng chương sáu mươi sáu các ngươi dám đụng hắn một tơ một hảo quân châu trong phủ vườn hoa yên tĩnh có linh chi lan h ì n h n h à n g cây trúc thanh nhạ chi khí đơn sơ cái bàn trước vương nguyên đỉnh tự thân vì lục khởi dâng lên một ly t r à mặt hiện vẻ xấu hổ nói vương ra thế tử điện hạ hành t u n g xin thứ cho vi thần lục khởi thưởng thức trà không nói phủ châu mục bên trong bố trí quả thật như trong truyền thuyết keo kiệt tới cực điểm có một loại khác lịch sự tao nhã vị này vương châu mục hiện tại không cách nào bàn giao bởi vì hắn còn không có tìm tới thế tử đều được tung đột nhiên ủ ù một trận oanh động gợn sóng từ một cái phương hướng chuyển đến chính là khổ huyền cùng bảy đại tông sư đại chiến gợn sóng lục khởi khe n h ữ n g m ả y nhìn về phía bên kia trong thành phát sinh chuyện gì vương nguyên đỉnh nhìn xem chén trà đều đang lắc lư cũng là kinh ngạc cái này cực lớn chấn động bên cạnh c h ủ bộ lập tức không người kính tiếng nói trong thành mấy ngày nay là cái kia thử đao đại hội ở tổ chức hôm nay hẳn là thế hệ thanh niên một lần cuối cùng t ỷ thí muốn quyết ra đao quan động tính hơi lớn đi lục khởi nhắm mắt động tính này vận sóng cũng không giống như là mấy cái thanh niên đao khách có thể tạo thành đ ỗ n g nhiên phủ châu mục ngoài có thiên tướng gấp r ộ n g xâm nhập vương gia lư tướng quân đưa tin cái kia thử đao trên đại hội có một cái tên là lục thanh người khả năng phủ châu mục bên trong tất cả mọi người c h ấ n kinh biến sắc cái gì bọn hắn vừa định chuẩn bị đi xem vương g i a sát mặt lại nghe thấy có chén trà rơi trên mặt đất răng rắc ngã nát â m thanh lại đi nhìn trong chấp nón h này trên ghế đã vậy mà không người lấy lại tinh thần phủ châu mục những người còn lại chỉ nhìn thấy trong nháy mắt vương g i a bóng lưng liền vương g i a ngay mặt cũng không thấy chỉ nhìn thấy một đạo bóng lưng mà cái kia vĩ ngạn thân ảnh bước ra một bước biến mất tại cửa ra vào giờ khắc này cho dù ai đều có thể xác định thân ảnh này biểu lộ là vô cùng khẩn trương vội vàng sao động cùng kinh h ỉ như điên tìm được tìm là tìm được có thể vương châu mục thì là ngốc ngốc đặt mông ngồi xuống ghế song ù ù oanh động chấn động nguyên lai sân đá xanh vị trí đã thành một vùng phế tích đồng thời đại chiến phạm vi như cũ tại hướng chung quanh quyết tán đại chiến ngập trời bảy vị tông sư khí lực va chạm thần thông pháp tướng cảnh ác tăng khổ huyền chu ra tông sư quyền ý s a n g trói khẩn thiết mang theo sơn hải tư thế trùng trùng điệp điệp xuyên qua đi khổ huyền ngươi liền c h ú t bản lanh này lao tăng giận dữ pháp tướng nhất chuyển lập tức phật quang lập lòe hùng vi cực uy hướng phía trước nghiền ép lên đi như lãng nghiêng tư thế vê anh trong không khí từng trận phật quang rập rờn khuyết tán thập phương phúc chu t r ấ n dương bị phật quang quét chúng tựa như một thanh búa tạ lôi tại ngực không khỏi ho ra đ ầ y máu nhưng khổ huyền giận quá hai người tháng k h ô u tọa không ngủ không nghỉ độ lâm v a n g dương kết quả cuối cùng sắp thành lại bại để hắn tu vi trạng thái chưa từng viên mãn đến mức thế mà bị yêu chính mình một cái đại cảnh giới bảy tôn võ giả liều mạng cái lực lượng ngang nhau kim cương hàn g ma lao tăng vì mau trong kết thúc trận này với hắn mà nói giống như là nháo kịch tranh đấu mạnh vận chùa kim cương bí pháp lập tức trong cơ thể phật lực như sóng lớn nhấp nô phát ra bành trướng tiếng vang vụt vụt vụt pháp tướng kim cương lúc này lại cao hơn một t r ư ở n g một trưởng nhấc lên cự lực bài không chụp về phía lý gia gia chủ vê anh trường uy như tiếng sấm nhấp nô phốc lý gia gia chủ chưa từng dự kiến đến giả tăng đột nhiên đấu đá tới khủng bố tu vi lúc này phun máu phè phè sắc mặt trắng bệnh bị một trưởng vô bay ra ngoài lão l ử a chọc chớ có cản rỡ lưu nhược vân the t h ế lệ khiếu lục thanh bình giết người việc này chính là khâm thiên ti bên trong án h ư ớ n g chi cái này khổ huyền tên đã sớm tại giang hồ có chuyện chính là bị chùa kim cương trục xuất chùa miếu một giới ác tăng căn bản không sợ đắc tội chùa kim cương hôm nay như hắn đại biểu khâm thiên ti lui một bước làm sao đối với hoàng đế bàn giao phải biết khâm thiên ti có thể đại biểu là hoàng gia mặt mũi đối với một cái chỉ là vứt bỏ tăng nếu để cho bước q u â n c h â u khâm thiên ti tuyệt đối sẽ biến thành thiên hạ cho cười giám sát võ lâm quyền uy đem hoàn toàn không có mặc kệ các ngươi muốn nắm lục thanh làm gì nhưng hắn đã là ta quân châu đao minh tuổi trẻ đao quan là lao cán đao tương lai truyền nhân một trong có ta cố k ê u ở đây ai cũng mơ tưởng động đến hắn đao thủ trợt quát một tiếng tất cả đều là che t r ở lục thanh ngữ đ i ệ u sau đó ánh đao tung hành bày khắp không trung bá đạo tuyệt luân đao ý chém ngang kim cương pháp tướng đồng thời hắn hướng một bên khác h é t lớn đao minh bên trong người nghe lệnh quyết không có thể để lục thanh bị bất kỳ bên nào mang đi nhất định phải bảo vệ hắn nghe vậy cố k ê u ngươi lớn mật chu trấn nam cùng lưu nhược vân đồng thời tức giận dung thiên địa nhưng mà đao minh người đã hành động đang thử đao đại hội bên trên một đám thiên nhân huyền quan cảnh đao khách lập tức đi viện trợ bị khâm thiên ti lưu h ú c bọn người vây khốn tại ở giữa lục thanh bình khâm thiên ti đang thử đao đại hội phụ cận hết thể mai phục hơn mười người lấy lưu h ú c vị này thiên nhân huyền quan cảnh nhất phẩm cao thủ cầm đầu dưới trướng còn có một đám trúc cơ viên mãn đã huyền quan ba bốn phẩm đạt được cao thủ đao minh bên trong người đến cô k ê u chi lệnh tại khâm thiên ti phóng tới lục thanh bình thời điểm đã viện thủ hai nhóm nhân mã lúc này va chạm ở cùng nhau đao minh các ngươi d á m tại chúng ta khâm thiên ti sống mái với nhau đây là muốn tạo phản lưu nhược vân tức g i ậ n đến muốn phát điên bản đ ị a giang hồ thế lực vậy mà như thế không đem hoàng quyền uy nghiêm để ở trong mắt cùng đao minh bên trong một cái thiên nhân huyền quan đao khách giao chiến lưu h ú c lại tựa hồ như hiểu được một ít nguyên nhân bởi vì hắn nhìn xem lục thanh bình non nớt gương mặt không khỏi c h ấ n kinh hung thủ giết người bại lộ chân dung về sau lại là một cái mới chỉ có mười bốn mười lăm tuổi thiếu niên bằng chương ấy tuổi như thế yêu nghiệt thiên phú khó trách đao minh muốn ra sức bảo vệ ở phía xa ẩn nút một ít giang hồ nhân sĩ cũng đều sợ hai thán phục tại lục thanh bình khuôn mặt bại lộ sau tuổi tác chỉ có mười bốn mười lăm tuổi mười bốn mười lăm tuổi đã đến luyện quất cảnh đánh bại hoán huyết cảnh trác hồng phi điều này nói rõ hắn không chỉ có là đao đạo thiên tài vẫn là tu hành thiên tài tại tu hành thiên phú bên trên trác hồng phi cũng bại thất bại thẳng hại dạng n à y một vị kinh thế thiên tài trải qua trận này tuyệt đối có hy vọng nhập nhân bảng là vì người bên trong người long phượng tuấn kiệt cố kiêu tại nhìn thấy lục thanh bình chân dung bại lộ sau trong n g á y mắt t i ể u hạ định quyết tâm vô luận như thế nào nhất định phải bảo trụ viên này hãn thế minh châu đây chính là lao đao bả tử muốn tìm truyền nhân một trong vì báo đáp lao đao bả tử tiền bối chỉ điểm tri ân nhất định phải bảo trụ tên yêu nghiệt này đao đạo thiên tài vì thế coi như không tiếc cùng bản địa khâm thiên ti xung đột sống mái với nhau cũng ở đây không chối、tử. Cộp cộp cộp không thanh em không ngừng tới gần.、Và、nó, đám này ở đây đám kỵ thiết tới tử. em Mà lưu u huyền y ệ n tiên điên, vẫn đao sao giáp h kỵ làm c a a tới, m tới c húc ấ n này phản loạn áp đám chi h c n g Lưu h ú cùng đao minh đao khách giao chiến ánh mắt đỏ bừng chỉ nghe bên thai cộc cộc tiếng vó ngựa dần dần như sấm vang vọng nhưng cách nơi này còn cách một đoạn đao minh cùng khâm thiên ti sống mái với nhau huyền giáp kỵ đến đây c h ấ n áp là lại hợp lý bất quá sự tình ngay cả bên kia đại chiến bên trong lưu nhược vân nghe được cái này như sấm thiết kỵ âm thanh cũng hồng quang đầy mặt đối với khổ huyền lão tăng nghiêm khắc cười lão hòa thượng cô kiêu các ngươi thật sự là muốn chết không tự biết không biết vũ thành vương huyền giáp kỵ liền trú đóng ở ngoài thành ả lại dám cùng triều đình đối nghịch đại chiến bên trong cô kiêu hoảng sợ nhìn lại nhưng gặp vài dặm bên ngoài trên đường dài khí huyết khói báo động tựa như một đầu thượng cổ hát long c ộ n trào mánh liệt hướng bên này bơi lại không tốt thật sự là vũ thành vương huyền giáp kỵ hắn nhìn thấy cái kia hai nghìn cưới hạo đãng huyết khí sắc mặt cấp biến cũng ý thức được cái này sắp đến thiết kỵ đại quân một khi thiết huyết hướng phía đ à o minh bên trong người chấn áp e sợ trong khoảnh khắc liền có thể đem dưới tay mình đ à o khách nhóm bình định châu hán nắm chặt thời gian đem lục thanh mang đi không muốn dây dưa huyền giáp kỵ muốn tới cố kiêu gấp giọng hét lớn hắn chính là cho đánh với lưu húp một trận cái kia nhất phẩm đ à o khách nói chuyện nhưng mà ngay tại cố kiêu mở miệng về sau đông nhiên cảm nhận được khổ huyền lao tăng thế công như trời nghiêng tự thân áp lực tăng thêm mấy lần hắn hoảng sợ kinh động sau khi cũng là trong nháy mắt minh bạch nguyên nhân cố k ê u bị áo đỏ thái g i á m một cử động kia tức giận đến lồng ngực chập trùng gân xanh cầu lên cả giận nói lưu nhược vân ngươi càng như thế hành vi có xấu hổ hay không sáu vị cùng khổ huyền loạn chiến tông sư bên trong khâm thiên ti lưu nhược vân thế mà không còn đối phó khổ huyền đang nghe được cố k ê u muốn đao minh bên trong người trước mang lục thanh bình đi tiếng nói về sau trực tiếp tự mình thoát ly cùng khổ huyền đại chiến vòng chiến ngược lại lấy tông sư chi uy nào về phía cái kia một góc lục thanh bình cố k ê u sốt ruột cũng đã chậm một bước giờ k h ắ c này lục thanh bình bên người đã tụ nổi lên bảy tám vị đao minh đao khách còn có tống vi vũ tỷ đệ t r ợ hắn xông pha tống sử khí kình phong tỏa tại vừa đánh vừa lui đông nhiên bầu trời truyền đến kiềm chế khí thế lưu nhược vân lấy lớn hiếp nhỏ mang đi tới một mực tại vẩy nước tống x ử thấy thế trong lòng vui mừng nhanh chóng thoát thân hắn một mực tại nhường chỉ vì kiềm chế lại lục thanh bình lại không dám đả thương người hiện tại khâm thiên ti đại dám tự mình xuất thủ hắn cuối cùng có cơ hội nhảy ra hỗ lửa tiếp xuống hết t h ể liền không có quan hệ gì với hắn tiểu tử cho bản công tiến vào thiên lao đi thôi lưu nhược vân bàn tay lớn như ngọc lại lệ khí cuồn cuộn trên mặt n h a răng cười như thần bằng đập xuống một trưởng những nơi đi qua đao minh đao khách toàn bộ bay n g ư ợ gói máu nơi xa cũng phát ra bành một tiếng vang thật lớn đã mất đi giúp đỡ đao thủ cố k ê u cùng tông sư c h ắ c viễn đồng thời bị khổ huyền một trưởng đánh bay va sụp hai tòa lâu phòng sóng đùi cuồn cuộn bọn hắn cấp tốc đứng lên về sau thình lình nhìn thấy chính là lưu nhược vân chụp vào lục thanh bình một màn hoang quan dừng tay bọn hắn đồng thời biến sắc lớn tiếng gầm thét nhưng lại căn bản không đổi kịp khổ huyền cũng tại thời khắc này thấy thế nổi giận chính mình muốn lấy đi tính mệnh thế mà muốn bị lưu nhược vân đi đầu một bước bắt đi hắn ngửa mặt lên trời hét giận dữ nghiên xúc ngươi tới chậm lao tăng giống to một tiếng lập tức cách đó không xa rằng không trùng hiện thân một quái vật khổng lồ vẩy và móng rét lạnh chính là đầu kêu bởi vì ẩn tàng lâm văn dương chậm lao tăng một bước hoàng dao nó quyển thân s ô n g lên mở ra bùn máu răng nanh từ bên trên sông thẳng mà xuống cũng phải bắt đi lục thanh bình chết hoàng quan cho dao ra cút sang một bên một cái um tùm thú móng ướt theo sát phía sau t r ộ m tới lưu nhược vân trước có lưu nhược vân bàn tay lớn trộm tới sau có theo sát một cái xâm nhiên thú móng ướt đúng là một đầu d a o long lưu nhược vân tông sư đại cao thủ cái kia hoàng giao thậm chí là lại một vị khổ huyền thần thông cảnh yêu thú tất cả đều là hướng về phía lục thanh bình mà tới cùng lục thanh bình đứng chung một chỗ tống vi vũ trên mặt mọc lên tuyệt vọng đều do nàng không nên để lục thanh bình đi cùng tìm đại sư mình mới có thể để sự t ì n h phát mở ra đến nước này giang tiểu đông lòng như cho ngộ i linh hồn rung động sợ coi như lưu nhược vân bàn tay lớn không bắt bọn họ cái k i a thú móng vuốt tới nơi này mấy người đều phải chết nhưng mà ngay lúc này đạp đạp đạp đạp vội vàng sao động thiết kỵ tiếng trà đạp như mưa to đập nện đại điện hai nghìn h ắ c giáp như mây đen từ cuối con đường nhanh chóng lao tới vênh ba không có gì sánh kịp huyết khí khói báo động hạo đ ẳ n g như rồng móng ngựa như sấm hai nghìn huyền giáp kỵ xuất hiện tại sân đá xanh bên ngoài rung động phụ cận bách tính cùng giang hồ nhân sĩ huyền giáp kỵ cuối cùng chạy đến mà cái kia huyền giáp kỵ ở trong cầm đầu áo trắng đại tướng vừa vặn nhìn thấy lục thanh bình bị lưu nhược vân cùng hoàng giao đồng thời dò xét t r ư ở n g trộm tới một màn thế tử điện hạ có nguy hắn mắt hổ trận lên m u t nước n lồng ngực chập trùng gào thét một tiếng tho gan lớn mật các ngươi có người dám đụng hắn một t ơ một hào bản tướng diệt các ngươi cả nhà chương sáu mươi bảy đừng sợ cha lần này tại ở cửa thành ở ngoài trông thấy liên quan tới lục thanh hai chữ manh mối lư u chiến long trước thông chi vương ra sau đó không chút do dự lĩnh quân vào thành vốn cho rằng thế tử điện hạ là tại đao kia sẽ lên quyết đấu với người ta lại không nghĩ rằng làm lư u chiến long mang binh đi vào sân đá xanh về sau nhìn thấy lại là tình cảnh như vậy hắn nhìn thấy cái gì hắn vậy mà nhìn thấy cái kia bọn hắn khổ tâm tìm kiếm mười bốn tuổi thiếu niên tại gặp phải một cái thú móng vuốt cùng khâm thiên ti lưu nhược vân hai trọng nguy hiểm sinh tử một đường lư u chiến long toàn thân đều phát lệnh hắn thân thể run rẩy trong nháy mắt hai mắt chừng lớn sung huyết con mắt muốn nức bị một màn này kinh hãi toàn thân đều đang run rẩy vậy mà tại đối bọn hắn khổ tìm tiểu điện hạ xuất thủ muốn đả thương hắn thế tử điện hạ nếu như bị làm bị thương nửa điểm dám đả thương tiểu điện hạ nửa điểm lông tơ bản tướng chu các ngươi cựu tộc lư chiến long trong nháy mắt xông thân hướng về phía trước ngăn tại lục thanh bình trước mặt sau đó hắn tựa như một đầu chân long lao xuống đi trường thương như sao trổi tập mặt trăng hóa ra sẽ diệt vạn vật một đạo trưởng cầu rồng đồng thời truyền ra một tiếng chấn nộ gào thét một thương đâm về lưu nhược vân vê anh không khí bị đâm xuyên phát ra nổ đùng một đạo sóng bạc phóng lên tận trời đại tướng giống giận gào thét rung động tại chỗ lưu chiến long như long khí máu cơ hồ siêu việt võ đạo đại tông sư sai nửa bước nhập võ đạo thứ tư chỗ tận cùng trong nháy mắt đem n h ấ t tới gần lục thanh bình lưu nhược vân đánh xuống không trung toàn thân n g u ô n máu lại về sau chưa từng thở dốc lại một thương đâm hướng hoàng giao thú móng đ u ố t một phát này phía dưới tràn trê khí huyết phô thiên cái điện thương móng đ u ố t tấn công b à n h cực đoan va chạm không khí h oanh oanh sóng khí bạo trùng bốn phương lưu nhược vân bị một thương khí thế đánh bay q u ả n g xuống đất hắn không lo được mình bị một phát này oanh ra đáng sợ thương thế trong đầu chui vào lư u chiến long cái kia đoạn lời nói mấy chữ vị tướng quân này hắn nói cái gì nho nhỏ điện hạ bốn vị này khâm thiên ti đại giám cả lâm ngu dại hắn quay đầu nhìn về phía cách hắn không xa ngoài ý muốn nhìn chăm chú lên lư chiến long mười bốn tuổi thiếu niên l ạ c cạch lưu nhược vân cơ hồ dọa sợ hai chân sủi lơ trên mặt đất hoảng sợ giống như thủy triều bao phủ mà tới thiếu niên này là cái cái cái gì điện hạ hắn toàn thân đều run một mép đang run sẽ không không có khả năng không thể nào là con trai của vũ thành vương nhưng có thể bị trấn bắc quân lư chiến long gọi điện hạ chỉ có có thể là người kia nhi tử hắn thế mà đối với vũ thành vương mười năm không thấy con trai độc nhất xuất thủ càng muốn hơn đem giải vào thiên lao giờ k h ắ c này một cái võ đạo tông sư cảnh cao thủ một châu khâm thiên ti cao lớn nhất dám hắn hoảng sợ linh hồn đều phát run liền một người bình thường cũng không bằng lưu nhược vân đều như thế mấy đại tông sư đao minh đao khách khâm thiên ti bộ đầu ở đây mấy trăm người tất cả đều trong đầu ông một chút cái gì chuyện gì xảy ra đây là dạng dị kinh thiên dị biến cùng đại người truyền cái kia mười bốn tuổi thiếu niên lại là vũ thành vương phủ thiếu niên điện hạ nhưng hiện trường chiến sự khuấy động bọn hắn càng thêm chú ý chính là cái kia áo bào trắng đại tướng cùng hoàng giao nồng đậm một trận chiến ngao hống hoàng giao cực lớn thú móng vuốt thế mà bị một thương phá giáp g i a o huyết bạo vẩy rơi đập trên mặt đất tựa như dung nham đem mặt đất ăn mòn đi ra khói trắng nó hung tính hừng hực gào thét gào thét một tiếng bị áo bào trắng lư chiến long một thương đánh lui nửa người nhưng lại tựa như t r ợ t bắn người lên bắn mạnh tới kéo theo không khí bạo trùng từng vòng từng vòng không khí bạo tạc bởi vì nó cái này cực nhanh lại một lần phản công nhấc lên trên mặt đất đá xanh gạch ngói vụn như cắt bụi vòi rồng xoắn tới lư chiến long ngưng trọng nhìn một cách này đồng thời sắc mặt ngưng trọng không quay đầu lại hét lớn thiên tự doanh bảo hộ thế tử điện hạ hắn vừa quát phía dưới thân thể như rồng bạo trùng một thương quét thập phương vung ra lưu loát vạn điểm ngôi sao chi mang lại giao long đỉnh đầu dùng thương điểm ra một tràng tinh không sau đó một thương đẻ xuống vạn điểm tinh tựa hồ tinh không sụp đổ xuống một thương dưới t i n h không vì đó một đổ cái này kinh thế một trận chiến để nơi xa vụng trộm nhìn mọi người đều hít vào khí lạnh kia là trấn bắc quân bên trong áo trăng chiến tướng lư chiến long c h u thiên tinh thần thương tục truyền lúc đầu một thương xuyên thủng t h ụ quốc thái tử thái phó thương thuật đại tông sư chính là vị này áo trắng chiến long rất được trấn quốc võ thành vương võ đạo chân truyền áo trắng chiến long hôm nay thật một trận chiến giao long nhưng là càng làm bọn hắn hơn đầu não không rõ một màn là bị áo trắng chiến tướng dẫn tới 2.000 thiết kỵ bên trong một cái binh doanh cấp tốc vây lại thiếu niên mặc áo đen vừa rồi lưu tướng quân nói cái gì thế tử điện hạ không phải là xa xa giang hồ nhân sĩ rung động khó hiểu mà khâm thiên ti cả đám thì cơ hồ muốn bị hỏng mất bọn hắn bị thật sâu hoảng sợ nuốt hết nhìn qua cái kia như dãy núi thâm uyên không ngừng vượt trên tới một đám huyền giáp thiết kỵ trái tim đều muốn đẻ nén nổ tung không có khả năng không có khả năng lưu hút cơ hồ nổi điên huyền giáp kỵ không phải là đến chân áp đ à o mình cùng những cái kia ác tăng sao mà bên cạnh hắn khâm thiên ti bộ khoái thì là tuyệt vọng rên rỉ cái kia giết người thiếu niên là thế tử điện hạ vì sao lại là như vậy làm người tuyệt vọng sự thật làm áo trắng đại tướng lưu chiến long hô lên thiếu niên thân phận một khắc này tất cả mọi người rõ ràng bọn hắn những thứ này muốn đuổi bắt thiếu niên khâm thiên ti một đám đều luôn lần chết khó tử cái kia tại ba bốn tuổi thời điểm liền bị vương g i a mang đến bắc đường vì nam tùy thiên hạ bách tính đổi lấy mười năm hòa bình hạt nhân điện hạ người kia lại chính là cái này thiếu niên cái này hy sinh chính mình vì bọn họ những người này đổi lấy mười năm an cư thiếu niên bọn hắn thế mà muốn đổi bắt chớ đừng nói chi là thiếu niên vẫn là vị kia tuyệt thế binh thần con độc nhất đem nhi tử mang đến nước khác vị kia c h ấ n quốc võ thành vương trong mười năm tất cả đều là áy náy thống khổ thế người h h â n n ai c ẳ biết hiểu. Kết quả, nhi Kết Tử quả, vặn n vừa về ớ c thế mà bị bọn hắn những thứ này khâm thiên ti hắn những khâm mà này bị bọn n g ư kém chút bắt là trấn i người n lao. Có ít người mắt tối xâm lại, tuyệt vọng tối tuyệt quốc, có có người, người quốc võ thành vương con trai của lục khởi đã bị thiên tự doanh bảo vệ trong ba người giang tiểu đông sắc mặt rung động không dám nhận chịu lục thanh bình chân chính thân phận ngay cả tống vi vũ cũng thất thần cảm giác đây hết t h ể làng mộng từ vừa mới bắt đầu ác tăng khổ huyền đến một trưởng đánh tan lục thanh bình ngụy trang sau đó lục thanh bình giết người thân phận bị nói t o ạ c ra phát sinh h ố n chiến khâm thiên ti cùng ác tăng khổ huyền muốn lục thanh bình mệnh lại có đao minh trượng nghĩa tương hộ lại đến giờ k h ắ c này c h ấ n bác huyền giáp kỵ như thần binh trên trời rơi xuống gót sắt trà đạp chấn áp hiện trường một mực đem bọn hắn bảo vệ đây hết thẻ chuyển biến khiến người ta hoa mắt không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý cho nên tên thật của ngươi gọi là lục thanh bình tống vi vũ nhìn xem cái này non nớt gương mặt thiếu niên kinh ngạc đạo lục thanh bình cũng là có chút hoảng hốt tuy nói tại vừa rồi hắn cùng tống vi vũ ba người bị vây công sinh tử một đường thời điểm hắn có chuẩn bị nói ra thân phận của mình xuất r a cuối cùng này át chủ bài giải cứu ba người nhưng làm sao cũng sẽ không nghĩ đến trấn bác đại quân thế mà lại đến tới như thế kịp thời trùng hợp làm hắn ngoài ý muốn cách đó không xa đại chiến mấy người cũng là trong lòng cấp thiêu thiếu niên kia vậy mà lại là con trai của lục h ở i cùng khổ huyền giao chiến chu trấn dương giờ khác này trong lòng thiên nhân giao chiến mặt không còn chút máu hắn tự xưng liền xem như đạo môn đệ nhất phúc địa núi long h ổ bằng hữu giết hắn người của chu gia cũng muốn một mạng trả một mạng nhưng là bây giờ hắn tâm run rẩy thân phận của thiếu niên này đơn giản so với núi long h ổ một vị chân truyền đệ t ử phân lượng còn nặng hơn con trai của lục h ở i vũ thành vương phủ thế tử điện h ạ hắn nhịp tim như sấm nghe nói lục khởi cũng vào thành không tốt ta không thể ở đây ở lâu ý thức được lục khởi lúc nào cũng có thể trở về chu trấn dương trong lòng tất cả đều là ý sợ hãi không còn dám tại cái này lưu thêm một khắc để lục khởi biết mình vừa rồi liên thủ với khâm thiên ti muốn bắt con trai của hắn xử lý thì còn đến đâu vê anh không khí đại bạo phật quang giống như mặt trời đem hư không đều đốt ra gợn sóng chu trấn dương xem thời cơ nhanh chóng nhờ vào đó một kích trốn xa mà đi tại sân đá xanh một góc bị giết phụ thân cùng tỷ phu chu trấn nam còn có xác nhận lục thanh bình lan lăng bộ đầu trương lâm không dám tin chu gia đại tông sư bị hụ chạy cũng bởi vì nghe thấy được thiếu niên kia chân chính thân phận lại xem xét trên bầu trời huống khổ huyền thấy thế hét lớn một tiếng khô héo mặt giả bên trên đều là sắc ý đi trước một cái lưu như ợ c vân hiện tại lại chạy một cái chu t r ấ n dương chỉ còn lại bốn vị tông sư tay hắn bóp phật ấ n ánh sáng vàng hạo đãng pháp tướng bàn tay khổng lồ đẩy ngang tới khủng bố tuyệt luân bành bành cự lực khuấy động quét ngang hư không suy suy bốn tiếng rên thảm bao quát đao thủ cố kiêu ở bên trong bốn vị tông sư đồng thời bị khổ huyền đánh thành trọng thương bay rớt ra ngoài hắn lúc này ở từ trên trời nhìn xuống đã thấy hoàng giao thế mà cùng cái kia áo trắng chiến tướng chiến bất phân thắng bại một cái đại tông sư cảnh võ tướng thế mà có thể cùng thần thông cảnh hoàng giao liều cái cao thấp lại còn không ngừng cho hoàng giao tạo thành thương tích không hổ là lục khởi mà đô thế mà đã lập thân nửa bước võ đạo chỗ tận cùng ha ha khổ huyền lao tăng trên mặt hung quang bùng lên con trai của lục khởi lại như thế nào cha ngươi lại không ở cái này bản tọa hôm nay liền giết ngươi chỉ bằng cái này hai nghìn huyền giáp kỵ cùng một cái áo trắng chiến tướng có thể làm gì được ta giết ngươi bản tọa gấp đi bắc đường là được khi thế khủng bố lại đến tất cả mọi người kinh hãi ngầm đầu chỉ thấy trong chớp mắt đem bốn người đánh thành trọng thương khổ huyền lao tăng biết rất rõ ràng lục thanh bình chân chính thân phận nhưng không thấy nửa phần ý sợ hãi tùy tiện ương ngạnh tới cực điểm lao tăng kia hán tử trên bầu trời nâng lên phật trưởng một trưởng hướng phía thiên tự doanh bên trong lục thanh bình lần nữa đánh tới nhất định phải lục thanh bình mệnh không tốt cái này ác tăng một thân một mình coi như chuyển ra thiếu niên kia điện hạ thân phận hắn lại cũng không chút nào cho r i n g sợ trọng thương nằm tại trong phế tích cô k i ề u trông thấy khổ huyền lần nữa vua xuống c ự trường sắc mặt kịch biến khổ huyền sớm đã bị chùa kim cương trục xuất đây là một cái cái gì cũng không quan tâm kẻ liều mạng chỉ sợ sẽ là hiện nay thái tử tại cái này hắn cũng dám ra tay giết một trường này đánh tới nơi xa cùng giao long đại chiến lư u chiến long hơi b i ế n sắc mặt lại không hoảng hốt tiếng nổ hét lớn